Truyện mỹ ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi uy fan nghe phần mới nhất tại odo truyện chấm chương ba trăm hai mươi hai tiếp theo chương bốn trăm của phần bốn mươi từ phần này mình chỉnh lại cho giống như các chương ở các web online mong các bạn chú ý mặc dù bọn họ biết lần trước nghệ phong tùy ý xếp vài người nhưng dù sao họ không Viện còn chưa có quyết định nghiêm phạt hắn rõ ràng Nghệ Phong không chỉ dám đến học viện Hơn nữa vừa xuất hiện lại giết thêm một người Phần kiêu ngạo và can đảm này toàn bộ học viện không ai có thể so sánh Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía mấy tên thủ hạ của kiến một đáp Cả đám thấy Nghệ Phong chuyển ánh mắt về phía mình Đều sợ hãi không tự chủ lui lại phía sau mấy bước vẻ mặt kinh hãi nhìn nghệ phong rất sợ nghệ phong cũng làm thiệt mình như vậy nghệ phong khiên thường liếc mắt nhìn bọn họ đối với loại tép siêu như bọn chúng hắn quả thật là không có tâm tư đồng thủ nghệ phong nhìn mấy người lạnh nhạt nói nhờ kỹ sau này ta không hy vọng nghe thấy có người dùng danh sưng hoa hạ ban này nữa bằng không hậu quả thế nào các ngươi tự biết bản thiếu sẽ tùy ý giết thêm vài người Hiểu rồi Hiểu rồi Bọn chúng mau chóng gật đầu Mang kiến một đáp cút đi Nghệ phong thản nhiên nói Tất cả bọn thủ hạ như chút được gánh nặng Ôm thi thể kiến một đáp rời đi nhanh như chớp Bọn họ không muốn ở cùng một chỗ với ma vượt trong mắt mình thêm một khắc nào nữa Đoàn người vây xem thấy một màn này trong lòng không nhịn được cảm thán. Danh xưng hoa hạ này e là số người dám dùng trong học viện đã ít càng ít hơn. Hoa hạ sẽ trở thành một từ cầm kỵ trong học viện. Nghĩ vậy cả bọn đối với nghệ phong càng kính nể vạn phần. Một người có thể khiến một từ trở thành cấm kỵ không hề nghi ngờ là vô cùng chấn động. Phần bá đạo và súng cảm này khiến bọn họ ao ước không ngước Nhưng lại có ai có thể làm được Nghệ Phong thấy ánh mắt mọi người đang mình, lạnh nhạt nói Nếu mọi người không còn chuyện gì nữa, vậy mau tản đi Mọi người đang vây xem nghe Nghệ Phong nói như vậy cũng không dám tiếp tục ở lại Đoàn người mau chóng phân tán, rất nhanh đã đi gần hết Nghệ Phong chuyển ánh mắt về phía Nguyên Trực vẫn đang chăm chú nhìn hắn, nghi hoặc hỏi Ngươi còn có việc Nguyên Trực lắc đầu nói Cảm ơn, anh, ta cũng không phải cứu ngươi Chỉ là đám người kia vũ ngục hoa hạ tiện tay làm thịt mà thôi Nghệ Phong nói Bất kể thế nào đều cảm ơn ngươi Nguyên Trực nói Tùy ngươi vậy Nghệ Phong thản nhiên liếc mắt nhìn Nguyên Trực đột nhiên nói Hồn lực không đủ mạnh, lại muốn đột phá bình cảnh đấu khí, đấu khí không bảo loạn mới là lạ Nguyên Trực sửng sốt, không ngờ Nghệ Phong có thể liếc mắt liền nhìn ra nguyên nhân thổ thương của hắn Hắn cười khổ nói Công pháp ta tu luyện có chút khác biệt Cho dù đẳng cấp hồn lực kém hơn đẳng cấp đấu khí một chút, nếu đột phá thành công cũng có thể trong nháy mắt khiến đấu khí và hồn lực ngang bằng nhau. Nghệ phong kinh ngạc nhìn nguyên trực, không ngờ còn có công pháp trái với lẽ thường như vậy. Chỉ là ngấm lại, thế giới này không ít nhân tài, có công pháp như vậy cũng chẳng có gì lạ. Há <cười> hạ! Công pháp quả thực có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, vi phạm lẽ thường trung quy sẽ phải chịu nghiêm phạt E là ngươi tu luyện công pháp như vậy phiêu lưu cũng không nhỏ. Chuyện đấu khí bạo loạn vẫn còn có thể xảy ra. Nghệ Phong cười nói. Nguyên trực nở nụ cười khổ. Đúng như Nghệ Phong nói, hiệu quả càng cao, phiêu lưu càng lớn. Tuy rằng đã sớm biết bộ công pháp này kỳ lạ. Nhưng một giai tầng không tấn cấp so với thường nhân càng thêm hung hiểm không chỉ vạn phần. Bộ công pháp này nếu mình không phải người mạo hiểm, căn bản không có can đảm tu luyện. Ta rất bội phục ánh mắt của Phong Thiếu. hạ, <cười> Chút ánh mắt ấy có tính là gì? Ánh mắt mà bản Thiếu An hiểu nhất chính là nhìn mỹ nữ. Nghệ Phong cười nói, Nguyên trực kinh ngạc! Được rồi, thấy ngươi có chút vừa mắt, bản thiếu giúp ngươi một lần Nói xong, nghệ phong lấy từ trong lòng ra một viên đan dược, vứt cho nguyên trực nói Đan dược này hẳn là có thể khiến thương thế của ngươi bình phục hoàn toàn Nguyên trực đón lấy viên đan dược nghệ phong ném qua Nhìn đan dược lấp lói quan mang xanh biếc trong tay, hắn nhìn chầm chằm nghệ phong Một viên đan dược ngũ sai, không ngờ nghệ phong có thể tùy ý ném cho mình Hắn thật sự hào phóng như vậy Hay là thứ này người ta căn bản không quan tâm Nguyên trực nhớ tới chuyện lần trước sau khi nghệ phong đánh nhau cùng phó viện trưởng Hắn ăn đan dược như ăn đậu Càng tin tưởng nghệ phong không thèm quan tâm tới đan dược ngũ sai này nghĩ vậy Nguyên Trực cũng không tự tuyệt cẩn thận từng ly từng tí cất đan dược vào trong lòng Lúc này mới thi lễ với Nghệ Phong Cảm ơn Nghệ Phong ra vẻ không có gì cười cười nói với Nguyên Trực Nếu như không có việc gì ta đi đây Ha <cười> ha Còn không biết học viện sẽ xử phạt ta thế nào nữa Nguyên Trực hơi suy nghĩ một chút nhìn Nghệ Phong nói Thật ra ta nghe được một chút tin tức Nếu như Phong Thiếu muốn biết Ta lập tức nói cho ngươi Chuyện mỉ ảnh tác giả Anh dai ngây thơ Thực hiện bởi quy fan Nghe phần mới nhất tại audio hai mươi 323 Nước trong học viện Ngươi biết Nghề Phong rất kinh ngạc Nhìn Nguyên Trực hỏi Nguyên Trực gật đầu nói Có lẽ Phong Thiếu không thường xuyên ở học Viện, cho nên không biết những tính toán trong học viện này. Kỳ thực những học viên bạch kim trong học viện đều có chút tin tức. Hiện tại học viện chưa xử phạt ngươi cũng không phải không xử phạt, mà là chờ ngươi trở lại học viện. Nghệ phong gật đầu, đối với điều hắn cũng không thấy bất ngờ. Các ngươi cũng biết cả nội dung xử phạt sao? Nguyên trực nói thẳng, thật ra nội dung cụ thể thì không biết. Chỉ là phó viện trưởng đã từng tiết lộ, nội dung xử phạt cụ thể sẽ do hắn tự mình đình ra. Cho nên, Nguyên Trực không nói rõ, nhưng Nghệ Phong cũng biết đã kinh động đến viện trưởng có thể thấy được tính nghiêm trọng của chuyện này, mức độ xử phạt tuyệt đối sẽ không thấp. Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong cũng không khỏi có chút phát lạnh thầm đặc hy vọng trên người quái lão đầu hy vọng bằng vào địa vị đặc thù của lão trong học viện có thể giúp mình giảm nhẹ hình phạt. Nguyên trực thấy sắc mặt nghệ phong không hề thay đổi, không khỏi kinh ngạc nói: lão nào phong thiếu không lo lắng chút nào sao? đã từng có một đệ tử làm trái nội quy học viện bị nướng trong hỏa lò suốt ba ngày, khi đi ra thì đã thấp thối chuyện mà phong thiếu phạm phải lần này nghiêm trọng hơn vì học viên kia rất nhiều e là xử phạt cũng sẽ nặng hơn nhiều nghệ phong nhún nhún vai nói lo lắng có ít lời gì binh đến tướng ngăn thôi phần hào sảng này của nghệ phong khiến nguyên trực sửng sốt hắn cười khổ nói phong thiếu thực tiêu sái ta nghĩ không có học viên nào đối mặt với nghiêm phạt của Học viện Trạm Lam lại có thể bình tĩnh như vậy. Ha <cười> ha! Bản thiếu chỉ nghĩ rằng chỉ cần Học viện Trạm Lam không chỉnh chết ta, ta sẽ không có gì phải lo lắng cả. Nghệ Phong cười nói. Nguyên Trực cười khổ lắc đầu nói. Chỉ sợ đến lúc đó Học viện Trạm Lam sẽ chỉnh chết ngươi. Dù sao Phong Thiếu đã chém giết hơn 10 người quả thực cũng quá xóa người rồi. Nghệ Phong nghe Nguyên Trực nói như vậy cười cười. Tất cả đều chờ xử phạt đi. Nếu thực sự không được, hắn không ngại một lần nữa chơi trò, phể linh nộ bảo Phong Thiếu thực sự không muốn làm chút gì đó tại học viện sao. Nguyên Trực đột nhiên nói, thử Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Nguyên Trực. Chẳng lẽ Phong Thiếu không dự định lập ra một mảnh trời riêng tại học viện này sao? Mạch ngầm trong học viện kỳ thực rất sâu. Ban hoa hạ ở học viện chỉ xem như thế lực nhị lưu, không thực sự nhị lưu cũng không được, chỉ là tam lưu mà thôi. Nguyên Trực nói, a, nghệ Phong càng lúc càng nghi hoặc, không rõ Nguyên Trực đang nói cái gì kỳ thực rất nhiều học viên đến học viện Trạm Lam cũng không phải để học tập công pháp gì của học viện này. Dù sao tuy rằng công pháp cao cấp rất chân quý, nhưng đối với các thế lực lon mà nói bọn họ cũng không thiếu. Có thể chân chính lọt vào mắt bọn họ cũng chỉ có công pháp địa sai thiên dai cùng nhịp thiên mà thôi. Thế nhưng công pháp như vậy, học viện Trạm Lam lại dễ dàng truyền dạy ra ngoài sao? Người có thể học được cũng rất ít Đại đa số mọi người chỉ có thể tự nhiên ngấm Cho nên bọn họ cũng không phải tới để học tập Nguyên trực cho nghệ phong biết tin tức này của học viện Trạm Lam A, ý của ngươi là bọn họ có mưu đồ khác Đến học viện chỉ bất quá là ngụy trang mà thôi Nghệ phong hỏi Phải Đúng như Phong Thiếu suy đoán, bọn họ tới Học viện Trạm Lam chính là để kiến tạo thế lực. Trong Học viện Trạm Lam này, số học viên bình thường chiến đại đa số. Người có thể đi vào Học viện Trạm Lam không ai là không thiên phú ngất trời. Đệ tử của những gia tộc kia đến Học viện Trạm Lam chính là để thu hút toàn bộ số nhân tài này. Mục đích chính là vì mở rộng thực lực của gia tộc hoặc tôn môn bọn họ. Dù sao, số lượng cường giả chính là tượng trưng cho thực lực Nghệ Phong gật đầu Những học viên này đều có cơ hội trở thành cường giả Ý của ngươi là Nghệ Phong nhìn Nguyên Trực hỏi Hắn mơ hồ đoán được ý tứ của Nguyên Trực Ý của ta là chẳng lẽ Phong Thiếu không chuẩn bị thành lập một thế lực thuộc về ngươi tại học viện này sao ta nghĩ với danh vọng hiện tại của Phong Thiếu sẽ có rất nhiều người nguyện ý ra nhập. Tương lai khi Phong Thiếu tốt nghiệp cũng có thể mượn những người này giành được một chút lợi ích nào đó. Ánh mắt nguyên trực có chút nóng bỏng nhìn Nghệ Phong. Ha <cười> ha! Thật ra ngươi đã quá coi trọng ta rồi. Ngươi cho rằng ta là loại người trí lớn đầy nhiệt huyết sao? Ta rất lười nhát. Nghệ Phong cười ha <cười> ha! Nguyên trực nhìn chằm chằm người Phong nói Phong Thiếu là người thế nào hắn ngươi rõ hơn ta nhiều Nếu như Phong Thiếu một mực cho mình là kẻ lười nhát Ta cũng không còn gì để nói Chỉ là Phong Thiếu hiểu rõ rồi chứ Phong Thiếu có thể đơn giản diệt một hoa hạ ban Nhưng lần sau nếu có người vẫn dùng sành từ hoa hạ này thì sao Phong Thiếu sẽ làm thế nào Tiếp tục viết ta rất muốn biết toàn bộ đại lục có vô số người, ngươi có thể giết được bao nhiêu. Hoặc là nói có một số người, ngươi có thể giết được sao. Một câu này của Nguyên Trực khiến ánh mắt nghệ phong trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn Nguyên Trực nói. Ngươi có ý gì? Haha! <cười> phong Thiếu đừng hiểu lầm. Ta nói lời này không có ý gì khác. Chỉ là nghĩ cho Phong Thiếu mà thôi. Người trên thế giới này nhiều lắm Từ hoa hạ này cũng có vô số người dùng Hoa hạ ban chỉ là một ngoại lệ Vừa lúc bị ngươi gặp phải Nhưng những người kia ngươi có gặp được không? Nguyên Trực nhìn Nghệ Phong nói Nghệ Phong nhíu nhíu mày Nhìn Nghệ Nguyên Trực hỏi Nói hết ý của ngươi ra đi Nghệ Phong hẳn là có thế lực của mình Thế lực này có thể chấn động mọi người Khiến mọi người cố kĩ ngươi mà không dám sử dụng từ hoa hạ này Ánh mắt Nguyên Trực nóng rực nhìn Nghệ Phong chờ đợi câu trả lời của hắn Nghệ Phong bình tĩnh nhìn thoáng qua Nguyên Trực lập tức cười ha ha nói Nguyên Trực ta nghĩ ngươi nên đi làm diễn thuyết ra Nguyên Trực sửng sốt lập tức nhìn Nghệ Phong nói Lẽ nào Phong thiếu không hề có chút hứng thú nào sao Nếu như ngươi có thể thành lập một thế lực nhất lưu tại học viện trạm lam Cho dù so với thế gia bên ngoài cũng không kém bao nhiêu Để sau này nói đi Nghệ Phong xoay bước đưa lưng về phía Nguyên Trực phất phất tay thản nhiên nói Nguyên Trực thấy dáng dấp Nghệ Phong như vậy bèn ở phía sau hô lớn Nếu Phong thiếu muốn ta có thể giúp ngươi Nghệ Phong không quay đầu lại Vấy vấy tay đi về phía nơi ở của quái lão đầu cũng không trả lời Nguyên Trực. Nguyên Trực nhìn bóng lưng Nghệ Phong dần dần đi xa cũng xứng sờ tại chỗ, không do rốt cuộc Nghệ Phong đang suy nghĩ cái gì. Thái độ này của Nghệ Phong dường như xem thường việc xây dựng thiết lực tại học viện. Nguyên Trực bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trong học viện này người mời chào hắn cũng không thiếu. Cho dù thế lực nhất lưu rất cường hãn cũng đã từng có ý mời chào hắn, nhưng hắn vẫn không muốn gia nhập. Một phần vì hắn không thích, phần khác vì hắn biết nếu gia nhập cũng không được coi trọng. Mà sự bá đạo cùng thực lực của nghệ phong đều khiến hắn khâm phục. Quan trọng hơn chính là hiện tại nghệ phong còn hai bàn tay trắng, nếu như mình và nghệ phong cùng nhau sáng lập, vậy mình không phải là nguyên lão sao? Địa vị thoáng cái cũng hoàn toàn không đơn giản Có lẽ chí hướng của hắn thực sự không ở học viện A Bằng không sao lại không quan tâm chuyện của người khác trong học viện Nguyên trực cười khổ một tiếng Nhìn bóng lưng dần dần khuất xa của nghệ phong thở dài một hơi Chuyện mị ảnh tác giả anh dai mây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 324 Gặp lại liễu mộng nhiên Nghệ Phong còn chưa đi xa liền thấy một thân ảnh quen thuộc Khiến hắn không khỏi sưởng sốt Nữ tử phía trước có khuôn mặt ôn nhu tinh tế Làn da trắng trẻo mịn màng Hai hàng lông mày thon dài như vẽ Phía dưới cái mũi nho nhỏ là chiếc miệng xinh xắn hồng nhuận, Đôi môi hơi mỏng lúc nào cũng cong lên như hơn rỗi. Vóc người cao gầy nhưng khỏe khoắn tản mát khí chất đầy mê hoặc của nữ nhân. Vừa xinh đẹp vừa phong tình. Nàng đứng đó như một đóa phù dung đang nở sổ điềm đảm ưu nhã, không nhiễm bụi trần. Mộng nhiên. Nghệ phong kêu to một tiếng bước nhanh về phía liễu mộng nhiên. Liễu mộng nhiên đang có tâm sự trong lòng, nghe có người gọi tên mình cũng quay đầu nhìn lại hướng phát ra âm thanh. Thấy thân ảnh quen thuộc trên mặt nàng thoáng hiện nét kinh khỉ Sao ngươi lại ở đây? Khi liễu mộng nhiên nói lời này Khuôn mặt hơi hồng lên Khiến nghệ phong nhìn không được muốn đưa tay ôm vào lòng Sao ta không thể ở đây? Có vẻ như tên tuổi của ta ở học viện đã rất nổi tiếng a. Còn nàng là đại tài nữ rồi Sao cũng tới học viện chạm lam vậy? Nghệ Phong mỉm cười nhìn Liễu Mộng Nhiên hỏi Sắc mặt Liễu Mộng Nhiên lập tức đỏ mừng lên Ta cũng là học viên của học viện Trạm Lam Thanh âm ôn nhu mềm mại như mưa xuân giả di Khiến Nghệ Phong nghe thấy cảm giác toàn thân thư sướng đến cực điểm A, Nghệ Phong nghe vậy vô cùng kinh ngạc Chăm chú quan sát Liễu Mộng Nhiên một phen Lúc sau mới cười nói Không ngờ Mộng Nhiên cũng lợi hại như vậy. Tuy nhiên bộ dáng mất hồn vừa rồi là sao vậy? Không phải đang nhớ tới ta? Sắc mặt liếu Mộng Nhiên trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nhăn nhó kéo góc áo, có chút không biết làm sao. Nghệ Phong thấy dáng dấp của liếu Mộng Nhiên cũng không khỏi xứng sờ tại chỗ. Bộ dáng này của nàng hiển nhiên là bị đoán trúng tâm tư. Tất nhiên Nghệ Phong sẽ không quá tự cao mà cho rằng mị lực của mình lại lớn như vậy. Liễu mộng nhiên trước đây chỉ yêu chính bản thân mình bởi vì nàng vô cùng tự tin vào sắc đẹp của mình. Chuyện kia. Mộng nhiên a kỳ thực là hai câu đối đó không phải do ta làm ra là ta tham khảo của tiên hiền. Nghệ Phong hiếm khi có được lời nói thật. Liễu mộng nhiên đột nhiên quay đầu nhìn Nghệ Phong hỏi. Vậy ngươi nói cho ta biết là vị tiên hiền nào? Ách! Câu nói này nhất thời khiến nghệ phong bối rối. Quả thật là hắn không biết giải thích thế nào cho rõ ràng. Liễu mộng nhiên thấy bộ dáng ngây ra tại chỗ của nghệ phong nhỏ giọng nói thầm. Còn muốn gặp ta? Lẽ nào ta thật khó coi như vậy khiến cho ngươi chết bỏ. Nghệ phong nghe câu nói có chút u oán của nàng không khỏi nở nụ cười được rồi, ta thừa nhận quả thực là ta lừa dối Mộng Nhiên, chỉ là Mộng Nhiên không hề xấu xí, ta cũng không bao giờ ghét nàng, ngược lại còn rất thích nàng. Câu này nhất thời khiến Liễu Mộng Nhiên xấu hổ đỏ bừng mặt, ánh mắt của nàng cũng có chút như phát sáng. Đúng rồi, lần trước ta thắng Mộng Nhiên, không biết Mộng Nhiên có đồng ý với chức nghiệp làm thị nữ của ta hay không. Nghệ phong nhìn liễu mộng nhiên trêu chọc, Mình vừa được nhận một phủ đệ Lại không có thị nữ Nếu như liễu mộng nhiên có thể giúp đỡ mình là hay nhất Bằng không một nam nhân như mình còn không biết quản lý phủ đệ thế nào nữa Nhìn bộ sáng ôn nhu như nước của liễu mộng nhiên Đủ biết nàng nhất định là hiền thê lương mẫu. Nữ nhân như vậy nếu như không bóc lột nàng phục vụ mình Thì thực sự là đáng bị xét đánh Sắc mặt liễu mộng nhiên giống như hoa đào tháng 3, vận chán hơi nhanh lại, càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Tư thái quyến rũ này khiến nghệ phong nhìn không khỏi có chút choáng váng. Vậy ngươi có thể viết cho ta thêm vài bài thơ không? Liễu mộng nhiên ôn ngu nói. Chỉ cần mộng nhiên giúp ta, ta liền viết cho nàng 800, 1.000 bài cũng đều được hết. Nghệ phong thản nhiên nói. Đường thi tống từ nguyên khúc tám trăm một ngàn bài không phải chỉ cần hạ bút là thành văn sao? Dù thế nào mình cũng là một sinh viên, trước đây cũng từng vì cưa cẩm một nữ sinh mà dày công nghiên cứu cái này không ít, ừ. Nếu một nhiên mừng rõ đồng thời cũng ngượng ngùng gật đầu, khẽ, ừ, một tiếng nhỏ tới ngay cả chính nàng cũng nghe không rõ. Nghệ Phong thấy Liễu Mộng Nhiên đáp ứng nhanh như vậy khiến hắn không khỏi có chút ngạc nhiên Lập tức nhìn Liễu Mộng Nhiên nở nụ cười Nữ nhân này đối với thi từ đã tới mức si mê Không ngờ vì thi từ mà có thể bán cả bản thân mình Mộng Nhiên a, Đối với người khác nàng cũng đừng vì mấy bài thi từ mà sẵn sàng bán mình như vậy Đương nhiên ta thì không sao Nhưng không phải ai cũng đều thiện lương thuần khiết như bản thiếu. Nàng phải hiểu rằng, nàng đẹp như vậy, có rất nhiều nam nhân có chủ ý với nàng đó. Nghệ Phong rất nghiêm túc nhắc nhở Liễu Mộng Nhiên. Sắc mặt Liễu Mộng Nhiên lập tức đỏ mừng, đồng thời cũng không dám nhìn thẳng vào Nghệ Phong, vội quay đầu nhìn đi chỗ khác. Ách! Mộng Nhiên! Phủ đề của ta vốn là phủ đề của bá tước mục tạp lạc. Từ trước tới giờ ta chưa từng ở qua Vừa hay chúng ta cùng tới đó ở đi Nàng thấy có phải ta đối với nàng rất tốt hay không Nghệ Phong quay sang Liễu Mộng Nhiên nói Liễu Mộng Nhiên nghe Nghệ Phong nói như vậy đầu tiên là sửng sốt Ngay sau đó trong miệng lại thấp giọng nói thầm tưởng mới tin ngươi tốt với ta Ngươi nói ngươi chưa từng ở không phải là muốn ta tới quét tước cho ngươi sao Nghệ phong thật không ngờ liếu mộng nhiên băng huyết thông minh lại nói toạc ra suy nghĩ của mình như vậy Hắn cười ha ha không hề giấu giếm nói Mộng nhiên nàng cứ tới phủ để của bá tước mục tạp lạp xem rồi sửa sang giúp ta là được Nàng cứ xem mình như là nữ chủ nhân đi Nghệ Phong không hề có chút khái niệm nào về sửa sang phủ đệ, chỉ là ba tiếng, nữ chủ nhân trong lời nói của hắn khiến sắc mặt Liễu Mộng Nhiên vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nghệ Phong nói xong, lấy từ trong lòng ra thánh chỉ của Hoàng đế Trạm Lam, đưa cho Liễu Mộng Nhiên. Ta cũng không biết phủ đệ đó ở đâu, nàng quen thuộc đế đô hơn ta, cầm thứ này đi lính sẽ tốt hơn. Liễu mộng nhiên tiếp nhận thờ ơ nhìn lướt qua thánh chỉ Nhưng khi thấy nội dung thánh chỉ, nàng cũng kinh ngạc ngây ra tại chỗ Nàng cổ quái nhìn thoáng qua nghệ phong Rất không rõ vì sao hoàng đế bệ hạ lại sắc phong tước vì hầu tước cho hắn Hơn nữa còn ban cho phủ đệ bá tước Đây quả nhiên là vô cùng ăn sủng đối với nghệ phong Tại sao hoàng đế bệ hạ phải làm như vậy? Tuy rằng liễu mộng nhiên cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Ách! Có thể là do ta quá đẹp trai. Hắc! Nàng thấy đó trước đây mị lực của ta chỉ là khiến nữ nhân đỡ không được. Không ngờ hiện tại ngay cả nam nhân cũng không chống nổi. Thật sự là bi kịch ác. Nghệ phong dung đùi đắc ý, nhưng lại làm ra vẻ rất thê thảm nói. Câu này khiến liễu mộng nhiên kìm lòng không được đưa hai tay bịt tai Nàng cảm thấy dường như mình bị những lời này của nghệ phong làm cho mặt đỏ bừng lên Mộng nhiên, nàng làm gì vậy? Chẳng lẽ nàng không tin những lời ta nói là thật sao? Ai nhỉ? Ta thực sự là rất chân thành đó Nghệ phong rất nghiêm túc nói Ta đi phủ đệ trước Liễu Mộng Nhiên suốt cuộc không thể chịu nổi những câu nói của Nghệ Phong Chào một tiếng nhanh chóng bỏ chạy Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên vặn vẹo vòng eo tinh tế chạy đi Không khỏi nhỏ giọng thì thầm một tiếng Thế này là sao chứ Còn không cho người ta nói thật Thân thể yêu kiều xinh đẹp của Liễu Mộng Nhiên Khiến ánh mắt Nghệ Phong nhìn theo bước chân của nàng không muốn rời đi Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện Vô lớn với nàng Uy, Mộng nhiên có phải thì nữ kiêm luôn cả nhiệm vụ làm ấm giường hay không Câu này khiến bước chân liếu mộng nhiên run lên thiếu chút nữa té ngã xuống đất Bước chạy của nàng càng lúc càng nhanh hơn Trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt nghệ phong Nghệ phong thấy dáng dấp này của liếu mộng nhiên nhỏ giọng nói thầm Mộng nhiên nhất định là đáp ứng rồi Vừa rồi chạy nhanh như vậy nhất định là do nữ nhân ra mặt mỏng Hắc Đều vì ta quá có mị lực A Nghề phong thở dài một hơi có chút bất đắc sĩ đi về chỗ ở của quái lão đầu Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy phan Nghe phần mới nhất tại audio Chương 325 Học viện xử phạt tin tức nghệ phong trở lại trường học trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ học viện cũng không biết học viện đang chờ nghệ phong hay là có ý gì khác không bao lâu sau khi nghệ phong giết chết kiến một đáp học viện cũng thông báo hình thức nghiêm phạt đối với nghệ phong bởi vì chuyện này mà những tiếng bàn luận không ngừng vang lên nghệ phong thực châu bò ạ vừa vào học viện đắt lại giết một người Kiến một đáp cũng thực bi ai. Đâu chỉ trâu bò à. Toàn bộ học viện trạm lam, ai dám dùng từ hoa hạ này nữa. Chập chập. Nghệ phong chính là một tên điên. Ta chẳng thấy từ hoa hạ kia có gì đặc biệt. Không ngờ lại vì nó mà khiêu chiến tôn nghiêm của học viện trạm lam. Quả thực đúng là tên điên a, Người điên tất nhiên làm chuyện của người điên. Chập chập thực con mẹ nó trâu bò a không ngờ ngay cả cường giả vương cấp cũng có thể đánh cho trọng thương vương cấp a là nhân vật chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến cả đế đô run lên tuy nhiên nghệ phong cũng thật bi ai học viện trạm lam trung quy vẫn là học viện trạm lam có người dám khiêu chiến tôn nghiêm của nó nhất định sẽ bị nghiêm phạt Người vừa bàn luận thở xài một hơi có chút tiếc hận Đúng vậy Từ khi học viện trạm lam thành lập tới nay Số học viên bị xử phạt Khai trừ không dưới 10 người Không tưởng được nghệ phong lại trở thành đề nhất nhân trong suốt mấy trăm năm qua Hắc hắc Khai trừ học tịch vẫn còn nhẹ đó ta rất kinh ngạc chính là, ngay cả hình thức xử phạt cao nhất là luyện ngục học viện cũng đều dùng tới. Nói đến hai chữ, luyện ngục, đám người bàn luận kìm lòng không được đều dùng mình một cái, dường như đây là chuyện đáng sợ nhất trên đời. Đừng, đừng nói nữa. Nói đến, luyện ngục, khiến ta lạnh cả người. Tuy rằng chưa từng trải qua, nhưng chỉ cần nghe giới thiệu cũng đủ dọa chết người. Mấy người trăm miệng một lời phản đối Không tiếp tục bàn luận chuyện này nữa Bộ dáng mấy người này khiến nghệ phong đang dòng tai Muốn nghe bọn họ giới thiệu về luyện ngục không khỏi ngây người tại chỗ Không rõ luyện ngục này là hình thức nghiêm phạt gì Lại có thể khiến đám người này giống như phạm vào cấm kỵ Một câu cũng không dám nói Chuyện này Xin hỏi mấy vị luyện ngục là cái gì vậy Nghệ Phong hiếu kỳ đi về phía trước, nói với mấy người đang bàn luận. Câm miệng, mọi người đồng thanh quát lên với Nghệ Phong. Không phải đang nói rõ ràng là luyện ngục sao? Ngươi còn hỏi cái gì nữa? Ách, Nghệ Phong kinh ngạc. Các vị đại ca tiểu đệ cô lậu quả văn, không biết luyện ngục này là cái gì, cho nên không ngại học hỏi một phen. Lẽ nào các vị nỡ lòng xua đuổi một đệ tử đang cầu tiến bộ sao Biểu hiện của nghệ phong quả thực là cần bao nhiêu khiêm nhường Liền có bấy nhiêu khiêm nhường Hoàn toàn giống như một đệ tử thực sự cầu tiến ở học viện Bộ sáng này của nghệ phong khiến mấy người đang bàn luận hơi hòa hoãn trở lại Chỉ là trực tiếp không thèm để ý tới câu hỏi của hắn Bọn họ cũng không muốn thảo luận chuyện về luyện ngục Tiếp tục nói sang chuyện khác Tuy nhiên, ta cũng thật không ngờ chính là tại sao đã khai trừ nghệ phong khỏi học viện, học viện còn tán thành việc hắn ở lại học tập, cũng không có đuổi hắn ra khỏi học viện. Đúng vậy. Cũng không biết học viện làm cây vừa gì. Vừa khai trừ nghệ phong lại vừa giữ hắn lại học viện học tập. Tuy nhiên tới giờ ta mới biết được nghệ phong là tranh ban. Cũng khó trách hắn lại trâu bò như vậy. Đám người tranh ban kia không phải điên cũng là biến thái Dù sao cũng không phải người bình thường Nghệ Phong nghe mấy người này bàn luận suốt cuộc hiểu được địa vị của mình tại học viện Đồng thời, hắn cũng thực muốn ra tay đánh người một trận Mình không ngờ lại bị xem là người không bình thường a. Nghệ Phong hít sâu một hơi cố gắng đè nén tâm tình Bộ dáng hiền lành tươi cười đầy mặt nói với mấy người kia À, các vị đại ca có thể nói cho ta biết luyện ngục là cái gì không? Tiểu tử, ngươi muốn ăn đánh sao? Mẹ nó, không ngờ còn dám nhắc tới luyện ngục. Câu hỏi của nghệ phong khiến cả đám quay lại trừng mắt nhìn hắn. Nghệ phong thấy mình làm nhiều người tức giận như vậy nhất thời rụt cổ lại quay qua mấy người yếu ớt nói. Các vị đại ca, ta chỉ tò mò một chút mà thôi. Không cần chừng mắt nhìn ta như vậy chứ Hờ Nếu ngươi dám nhắc tới luyện ngục Lập tức ăn đòn đó Ngươi tưởng mình là nghệ phong sao Không ngờ còn dám dò xét thứ này Dám người kia khinh bị nhìn nghệ phong nói Ách Nghệ phong khóc không ra nước mắt à Cái gì gọi là tưởng mình là nghệ phong Mình có thể là bản thân mình được hay không Chỉ là thấy dáng dấp mấy người này Nghệ Phong biết rằng bọn họ sẽ không tin Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai Đành xoay người rời đi Tuy rằng không biết luyện ngục này là cái gì Nhưng chắc quái lão đầu kia hẳn là biết Mấy người thấy Nghệ Phong xám xịt rời đi Nam nhân lên tiếng lúc nãy đắc ý nói Một tên tân sinh Không ngờ còn dám hỏi chuyện luyện ngục này Xem lá gan của hắn không bị hư chết mới là lạ mọi người nói đúng không đúng đúng đúng lúc đó khi ta vừa vào học nghe chuyện luyện ngục cũng sợ cả tháng không dám ngủ đúng vậy không biết mới là hạnh phúc ta nghĩ đến lúc đó hắn sẽ cảm tạ ngươi vì không nói cho mình biết lão đại cái kia ta có thể nói một câu hay không tiểu tam Ngươi lệ mề như vậy từ khi nào vậy? Có gì thì nói nhanh lên. Nam tử vừa lên tiếng bất mãn nói. Ác lão đại. Người vừa rồi hình như chính là nghệ phong. Lúc hắn cùng viện trưởng đánh nhau, ta đã nhìn thấy. Chỉ là không rõ ràng lắm, không dám khẳng định mà thôi. Cái gì... Câu này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi nhảy dựng lên quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong vừa rời đi đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Đúng vậy, Lão Đại, người nọ chính là Nghệ Phong. Câu này khiến mọi người nhất thời ngây ra tại chỗ đồng thời đáy lòng cũng cảm thấy phát lạnh. Vừa rồi nếu như Nghệ Phong tính toán với bọn họ, vậy cả bọn. Hậu quả này bọn họ không dám tiếp tục tưởng tượng Chỉ là thấy mình vẫn bình yên vô sự Trong lòng lại không khỏi nghĩ thầm Xem ra nghệ phong cũng không phải loại giết người không chớp mắt như lời đồi đại A Vừa rồi hắn rất hóa nhã với chúng ta mà Chuyện mỹ ảnh tác giả anh dai mây thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 326 Luyện ngục khủng bố Quái lão Quái lão Nghệ Phong bịt mũi cố gắng xua tan vì gay gây nơi mũi, hô lớn vào trong buồng Nghệ Phong vừa hô dứt câu, một bóng đen lập tức lao nhanh về phía hắn Hắn ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, đã bị bóng đen kia nhào vào trong lòng Nghệ phong nhìn yêu Ngọc đang rùi rùi cách đầu nhỏ vào ngực hắn vô cùng thân thiết trong lòng cũng kinh ngạc không ngớt. Tốc độ vừa rồi của yêu Ngọc quả thực có thể dùng từ nhanh như thiểm điện để hình dung. Định thần nhìn lại thân thể vốn trong suốt như bạch Ngọc của yêu Ngọc hiện tại lại có thêm quần sáng nhàn nhạt lưu chuyển không ngừng có vẻ cực kỳ dược dị và mị hoặc. Độ trong suốt kia càng khiến nó mị hoặc thêm bồi phần. Vật nhỏ này không ngờ thực lực lại tăng mạnh như vậy Nghệ Phong không khỏi líu lưới đối với quái lão đầu càng bội phục vạn phần Không ngờ hắn thực sự có thể khiến yêu ngọc tiến hóa nhanh như vậy Tiểu tử, ngươi rốt cuộc cũng tới Ngay khi Nghệ Phong đang tỉ mỉ quan sát yêu ngọc thanh âm của quái lão đầu bỗng nhiên truyền tới Quái lão, đừng nói như vậy chứ Mỗi khi có thời gian, không phải ta đều tới tìm lão sao? Nghệ Phong nghiêm mặt nói, hừ, khi có thời gian, e là ngươi đã sớm quên mất lời dặn dò của ta rồi. Quái lão đầu khinh thường hừ một tiếng, thực không dám lừa gạt quái lão. Ngày không biết, lúc đó ta và phó viện trưởng đánh một hồi, khiến ta tổn hao vô số đan dược cao dai. Mỗi viên đều là tiền A Bởi vì vậy, ta nợ người ta vô số tiền tài Đành phải kiếm tiền trả nợ Khi trả hết nợ rồi mới dám tới tìm ngài A Nghệ phong nói hừ, Quái lão đầu hừ một tiếng Rất không khách khí nói Tiểu tử ngươi còn có thể kiếm tiền sao Quái lão đừng nói nữa Mỗi câu nói một dòng lệ A Cũng bởi vì ta thiếu tiền, mấy ngày nay đều phải tiếp khách, tiếp đến sắp hỏng rồi. Ngày không biết, ngày hôm qua, đêm qua là một quý bà mập mạp, nàng săn vặn ta suốt một buổi tối. Nghệ Phong vừa gạt lệ vừa nói tiếp. ghê tởm nhất chính là, một mình nàng còn chưa đủ, còn kéo thêm hai bà béo nữa. 18 năm tích xúc của ta, không ngờ chỉ trong một đêm qua mà phóng hết toàn bộ A. Càng đáng kinh hơn là nàng lại thừa dịp ta vô lực mà bỏ đi không trả tiền. Quái lão, ngài thấy thời gian này ta có thể sống dễ dàng sao? Bộ dáng của nghệ phong quả thực là vô cùng bi thảm, phản phất như hắn phải chịu vô số ủy khuất vậy. Quái lão đầu nghe nghệ phong nói thái độ lúc này mới trở nên hòa hoãn. Hắn nhìn nghệ phong có chút hả vê cười nói. Hai bà béo đã có thể biến ngươi thành thế này quả thực không có tiền đồ Đúng vậy Ta sao có thể so với quái lão gừng càng già càng cay Nghệ phong nghiêm túc khen tặng quái lão đầu Tiểu tử ngươi cũng thực có vài phần nhãn lực Được rồi, lần sau có bà béo thì cứ gọi ta Ta thích nhất là kiểu người này đó Quái lão đầu cười cười rất quái dị Nghệ Phong thấy ánh mắt này nhìn không được khẽ xuân lên Quái lão đầu này khẩu vị cũng quá đặc biệt đi Đây là tất nhiên Nghệ Phong rất tự nhiên nói Quái lão đầu nhìn Nghệ Phong hài lòng Lúc này mới nói với hắn Tuy nhiên tiểu tử ngươi cũng đừng quên chuyện hồn ấm đỉnh Bằng không, hừ Nhớ rồi Nhớ rồi Nghệ Phong không khỏi an tần hỏi thăm quái lão đầu cả nghìn vạn lần Nhưng ngoài miệng vẫn rất xối trá nói Trong lòng hắn còn đang tính Mình có nên phối trí một chút dược liệu Sau đó cho hắn và heo mẹ cùng uống Hình ảnh đó quả thực rất thú vị Tuy nhiên nhớ tới thực lực của quái lão đầu Nghệ Phong không khỏi nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch này Phải rồi quái lão Sao ngài có thể phóng xuất được yêu ngọc vậy? Nghệ phong nhìn yêu ngọc đang bò bò trong lòng mình, lại kinh ngạc nhìn quái lão đầu. Bình thường mình muốn nhìn vật nhỏ này quái lão đều ra sức ngăn cản. Lần này sao lại tốt như vậy đồng ý thả yêu ngọc. Chút gia sản nhỏ của ta gần như đều đã bị tiểu yêu này hấp thu hết. Lão tử không thả nó ra, lẽ nào để nó ăn luôn cả ta sao? Trong lòng quái lão đầu cũng giận dữ không thôi. Tiểu yêu này quá kinh khủng đi. Gia sản tích góp bao nhiêu năm không ngờ bị nó quét sạch. Mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy đau xót. Tuy nhiên, nhớ tới bình máu mình thu được, hắn lại không nén nổi vui mừng. So với bình máu kia, hết thảy những nỗ lực này đều đáng giá. Ách! Nghệ phong tán thưởng nhìn yêu ngọc. Tiểu gia hỏa này quả thực khiến người khác hài lòng Nhìn bộ dáng thiệt đau của quái lão Hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ Tiểu tử, ngươi cứ việc mang theo yêu ngọc đi Nhớ mỗi tháng mang tới cho ta chút máu là được Hiện tại dường như linh mị đối với nó đã vô dụng Nếu muốn tinh lọc nó Ta lại buộc phải tìm năng lượng thể và hồn thể càng tinh khiết hơn Quái lão đầu nói với nghệ phong Nghệ phong nghi hoặc suốt cuộc yêu Ngọc đã đạt tới cấp bậc nào Đồng thời cũng không nhìn được vui vẻ Tiểu gia hỏa này thật đúng là rất quyến luyến mình Quái lão yên tâm nhất định mỗi tháng ta đều sẽ đưa yêu Ngọc tới một lần Tuy nhiên ta muốn hỏi một chút Quái lão nghiêm phạt của học viện đối với ta là thế nào vậy Lẽ nào mặt mũi của ngài cũng không làm được gì Quái lão đầu thử một tiếng nói Đừng dùng phép khích tướng với ta Chuyện nghiêm phạt của học viện đâu có liên quan gì tới ta Bọn họ muốn phạt ngươi thế nào thì phạt thôi Tuy sớm biết tính tình này của quái lão đầu Nghệ Phong vẫn nhìn không được lườm lão Hắn gần như là cắn răng nói với quái lão đầu Quái lão, vậy ngài có thể nói cho ta biết Luyện ngục kia là cái gì hay không? Quái lão nghe hai chữ luyện ngục cũng kìm không được sung mình một cái trong mắt toát ra một tia khủng khiếp. Bộ dáng này khiến nghệ phong kinh hãi không ngứt. Ngay cả quái lão đầu cũng kinh hãi nghiêm phạt này đủ thấy nó kinh khủng cỡ nào. Ác quái lão không kinh khủng như vậy chứ. Nghệ phong nhìn quái lão đầu ngượng ngùng nói. Quái lão đầu cười hắc hắc nói. Luyện ngục là một nơi mà trong đó. Khi nóng thì nóng không gì sánh được Khi lạnh cũng lạnh đến tột cùng Bên trong luyện mục, Khi nóng có thể trong nháy mắt nướng chín một nhiếp hồn sư tứ tinh Khi lạnh cũng có thể trong nháy mắt đông cứng một cường giả sư cấp Có thể xem như băng hỏa cửu trọng thiên chân chính Đương nhiên đây vẫn còn là ở cấp độ nhỏ nhất Phong bảo trong đó tất cả ma thú, loạn lưu vơ, vờ Đều khiến tất cả mọi người kinh hãi không ngớt Năm đó ta là một nhiếp hồn sư ngũ kinh đỉnh phong đã từng đi vào một lần Mặc dù chỉ là ở ngoại vi nhưng khi đó ta thiếu chút nữa không thể sống mà trở ra Hắc hắc tiểu tử, ngươi nói có kinh khủng hay không? Miêu tả của quái lão đầu sớm đã khiến nghệ phong hoảng sợ ngây người tại chỗ Lúc này hắn có thể hiểu được vì sao khi đám học viên nói đến thứ này lại có biểu tình kỳ quái như vậy Càng kinh khủng hơn chính là năm đó quái lão đầu rõ ràng là một nhiếp hồn sư ngũ kinh đỉnh phong cũng thiếu chút nữa không thể trở ra Năm sao đỉnh phong là khái niệm gì? Đó chính là nói dưới vương cấp không có đối thủ Sự dưỡng gì của nhiếp hồn sư, ngay cả vương cấp cũng khó có thể chống lại a. Một cao thủ như vậy, không ngờ chỉ ở ngoại vi cũng đã thiếu chút nữa không thể ra nổi Có thể thấy nó kinh khủng thế nào? Nghệ phong nhớ tới cấm địa của đại lục, tựa hồ cũng không có kinh khủng bằng luyện ngục Nhưng lại chưa từng nghe nói qua luyện ngục Quái lão đầu nhớ tới một chuyện thản nhiên nói với nghệ phong Luyện ngục là trấn sơn chi bảo của học viện trạm lam Cho nên không thuộc một trong cấm địa của đại lục Tuy nhiên sự kinh khủng của nó tuyệt đối không thua gì cấm địa thậm chí còn mạnh hơn Lời nói thản nhiên này càng khiến nghệ phong xứng sờ tại chỗ Một lúc lâu sau hắn mới thở ra một hơi Nói quái lão nghe nói hình thức nghiêm phạt này là do đích thân viện trưởng đưa ra Quái lão gật đầu đáp Không sai Một chiêu của tiểu tử ngươi cũng không tồi động chút liền làm thịt hơn 10 người Ngay cả viện trưởng cũng bị kinh động Nếu biết hậu quả của việc kinh động hắn là như thế này Thì cũng không dám kinh động hắn Trong lòng nghệ phong run lên thầm nói Khiến quái lão đầu ở một bên cười hắc hắc không ngừng Việc này quái lão Luyện ngục này có phải là nên bỏ đi hay không? Nếu học viện trạm lam đã khai trừ ta trừng phạt này cũng không cần làm nữa chứ Nghệ Phong nhìn quái lão đầu cười hắc hắc nói Quái lão đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong dưỡng dưng nói Việc này ngươi tự mình nói với viện trưởng đi Trong chuyện này ta cũng không có quyền lên tiếng Ách, Nghệ Phong sửng sốt lập tức cổ quái nhìn quái lão đầu nói không phải ngài vẫn nói mình rất ngưu sao tại sao một viện trưởng nho nhỏ cũng có thể khiến ngài sợ hãi vậy mặt quái lão đầu đỏ lên hừ một tiếng tự an ủ nói buồn cười ta sao có thể sợ lão ra hỏa kia chỉ là trong học viện nếu ta cự tuyệt tuyên bố của viện trưởng vậy không phải là quá không cho hắn mặt mũi sao Nghệ phong kinh thường nhìn thoáng qua quái lão đấu, nói Lão cứ ở đó mà thoát lát đi Đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì Dù sao ngươi cũng cứ chậm rãi mà hưởng thụ luyện ngục đi Quái lão đầu cười hắc hắc nói Nghệ phong dưỡng dưng nhúng nhúng vai nói bản thiếu cũng không phải kẻ ngu si Chờ lát nữa ta rời khỏi trường học. Học viện còn có thể phạt được ta sao? Quái lão đầu cười hắc hắc nhìn nghệ phong Có bản lính ngươi cứ chạy thử xem Cho tới giờ ta vẫn chưa thấy ai có thể tránh được nghiên phạt của học viện trạm lam Nếu như ngươi dám đi toàn bộ học viện trạm lam sẽ ban lệnh truy sát ngươi Chập chập Thực lực của học viện trạm lam này mạnh tới mức nào ngay cả ta cũng không rõ Ít nhất Cho dù học viện trạm lam muốn giết ta cũng hoàn toàn có đủ khả năng. Những lời này khiến nghệ phong triệt để ngây ra tại chỗ. Một lúc lâu sau hắn không nhìn được mắt to, kháo. Ngươi không cảm thấy học viện trạm lam quá bá đạo quá yếu thế hiếp người sao? Quái lão đầu khinh thường nhìn nghệ phong nói. Nói đến bá đạo và yếu thế hiếp người ai có thể so được với tà tôm các ngươi? Chậm chậm. Tiểu tử ngươi càng là đạt tới cực hạn Vừa tới học viện trạm lam đã tuyên bố hai từ kia không ai được phép dùng Hừ, sư phụ ngươi so với ngươi thậm chí còn kém xa Nghệ phong nghe quái lão đầu nói như vậy không khỏi cười hắc hắc Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện quay sang lão nói À quái lão, ta thấy luyện ngục coi như xong đi Cái này đối với mọi người đều không tốt. Nghệ Phong nghe quái lão đầu lạnh nhạt nói trong lòng cũng cảm thấy run lên. Làm sao lại dám tới một nơi như vậy? Cái này ngươi tìm sư phụ ngươi mà nói đi. Nếu như sư phụ ngươi đại náo học viện trạm lam một hồi, nói không chừng học viện sẽ nhượng bộ Chỉ bất quá, ngươi làm cách nào ra khỏi học viện trạm lam đây? Ha <cười> ha! Quái lão đầu không thèm so đo lời nói của nghệ phong Hừ Quái lão Dù thế nào trong khoảng thời gian này ta tuyệt đối sẽ không dơ Dơ quy quy y cơ ai y, Luyện ngục chó má gì đó Muốn giết người thì cứ để họ viện trạm lam tới giết ta Ta xem bọn họ có phải thật sự ngưu như vậy không Bản thiếu còn phải đi tính vân tông khiêu chiến truyền nhân đương đại của bọn họ Cách này tuyệt đối không thể phi chuyện luyện ngục mà bỏ lỡ Nghệ Phong hừ lạnh bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi nói Thời gian khiêu chiến truyền nhân đương đại của tính Vân Tông cũng đã sắp tới rồi Đây là quy định do thánh địa bày ra Tuy rằng Nghệ Phong không muốn nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt Quái lão đầu cổ quái nhìn Nghệ Phong nói ngươi muốn khiêu chiến chuyển nhân tính Vân Tông Sư phụ ngươi kêu ngươi đi Nghệ Phong gật đầu Nhìn quái lão đầu nói Sao vậy hạ, Ha hạ. Quái lão đầu nghe Nghệ Phong nói như vậy Không khỏi cười phá lên Chuyện mì ảnh tác giả Anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất Tại audio chuyện.org Chương 327 tranh bàn Lão ra hỏa kia, không ngờ hắn còn chưa quên chuyện với Lão Tông chủ tính Vân Tông Ha ha Tiếp tục thèm quá hóa sận, thậm chí còn kêu đệ tử của mình đi khiêu chiến với đệ tử đối phương Thú vị Quá thú vị Quái Lão đầu cười rất vui vẻ, dường như chứng kiến lại chuyện hồi còn trẻ vậy Nghệ Phong nghe nói như vậy, chán lập tức nổi đen Không ngờ Lão Đầu Tử thật đúng là vẫn giữ trong lòng chuyện với Lão Tông chủ tính Vân Tông. Lần nay quay trở về nhất định phải cẩn thận nói chuyện với Lão Đầu Tử một chút. Tiểu từ tốt. Niệm tình chuyện tranh giành tình nhân của sư phổ ngươi, ta sẽ giúp ngươi một lần. Trước khi ngươi khiêu chiến truyền nhân đương đại của tính Vân Tông tạm thời có thể không tham gia luyện ngục. Sau này rồi tính. Quái lão đầu tựa như vô cùng có hứng thú với chuyện này, không ngờ hiếm khi giúp đỡ Nghệ Phong. Tựa hồ quái lão đầu vẫn cảm thấy chưa đủ, lại nhẹ nhàng cắt ngón tay của mình, nói với Nghệ Phong. Tiểu tử tính khí ngưng thần ta cho hồn độ một ít nhiếp hồn thuật cao cấp. Đến lúc đó ngươi giúp ta hung hăng đánh tên truyền nhân của tính Vân tông một trận. Nghệ Phong ngạc nhiên ngây người tại chỗ. Hắn cổ quái nhìn quái lão đầu. Không phải quái lão đầu này cũng theo đuổi người ta không có kết quả, sau đó sinh lòng thù hận đó chứ. Nghệ phong còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn đã cảm giác đầu kịch liệt đau đớn. Một cố tin tức khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong đầu khiến đầu hắn có cảm giác phình to lên. Tiểu tử, ngươi cũng đã đạt tới tứ tinh trung cấp. Hiện tại miễn tướng có thể thi triển nhiếp hồn thuật cao cấp cái khác ta sẽ không dạy ngươi ngươi tự mình chậm rãi tìm hiểu đi chỉ là ngươi nhất định phải khiến đại truyền nhân của tính vân công khổ sở một phen cho ta bằng không ngươi tự biết hậu quả rồi đó quái lão đầu miệng cứng lòng mềm nói một câu này khiến nghệ phong càng thêm vững tin vào suy đoán của mình những lão gia hỏa này khẳng định là không theo đuổi được người ta Cho nên mới chút sẵn lên người đồ đệ của bọn họ Thật đáng thẹn mà Đương nhiên, nghệ phong cũng không ngu mà lộ vẻ khinh bị ra ngoài Chỉ nói với quái lão đầu Quái lão, ta bị dừng ở tứ tinh trung cấp đã quá lâu rồi Lão có thể chỉ ta làm cách nào đột phá hay không Tương lai ta cũng dễ dàng đánh bại truyền nhân của tính Vân Tôn hơn Quái lão đầu suy nghĩ một chút Nhớ tới năm đó lão bà nương kia khinh thường không thèm ngó mình một chút Tia do sự kia của hắn lập tức biến mất Quái lão đầu lấy từ trong lòng ra một tờ giấy quay sang nghệ phong nói Đây là phương thuốc nhiếp linh đan Ngươi dựa theo chỉ dẫn trên đó luyện chế đan dược Hẳn là đối với ngươi cũng có nhiều trợ giúp Nghệ phong nghi hoặc tiếp nhận Nhìn từng loại dược liệu ghi trên giấy không khỏi ngây người suy nghĩ Những dược liệu này không có loại nào không phải là thiên tài địa bảo Ngay cả hắn là người thường xuyên tiếp xúc với đan dược cũng không nhìn được kinh hãi Quái lão đầu thấy bộ sáng ngây lúc đứng tại chỗ của nghệ phong thản nhiên nói Cái này tính là gì? Phương thuốc trên tờ giấy này chỉ là lục sai sơ cấp Cũng chỉ có thể có tác dụng với những người thuộc cấp bậc như ngươi. Chờ khi thực lực của ngươi tăng lên một cấp bậc, đan dược này cũng không có tác dụng nữa. Những lời này khiến nghệ phong triệt để chấn động. Hắn hung hăng hít một ngụm khí lạnh, nói. Nhức hồn sư kinh khủng như vậy sao? Đan dược lục sai không ngờ chỉ là sơ cấp. Quái lão đầu chừng mắt liếc nghệ phong. Nhếp hồn sư được xưng tùng là chức nghiệp dựng gì nhất trong tất cả các chức nghiệp Đan dược sử dụng so với các chức nghiệp khác đương nhiên phải cao cấp hơn Hơn nữa, tuy là đan dược cao cấp Nhưng cũng không phải mỗi viên đan dược đều có thể được hấp thụ đúng như mong muốn của ngươi Hiện tại ngươi đã tới bình cảnh cho dù dùng nhiếp linh đan tỷ lệ đột phá cũng chỉ có năm thành Khi thực lực của ngươi càng mạnh, hiệu quả dùng đan dược sẽ càng kém. Nghệ Phong nghe quái lão đầu giải thích không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Hiện tại hắn đã có chút hiểu được lời nói của quái lão đầu. Đột phá nhiếp hồn sư so với đột phá đấu khí còn gian nan hơn gấp không chỉ vài lần. Quái lão, ngài có những dược liệu này hay không? Nghệ Phong hỏi. Những dược liệu này nghệ phong có thể thông qua hội bán đấu giá của tử âm và việc vận du tìm được một ít Nhưng, diệp linh thảo quan trọng nhất lại không dễ dàng có được Thứ đó căn bản không phải người bình thường có thể thấy Bởi vì loại dược liệu này bình thường đều có ma thú bảo vệ Tiểu tử, ta đã giúp ngươi rất nhiều Cho ngươi phương thuốc cũng đã là rất ưu ái ngươi đừng mong ta hỗ trợ thêm nữa Hừ trừ phi ngươi có thể tìm được hồn ấm đỉnh thì lại khác Tính tình quái lão đầu vốn vẫn thay đổi bất thường tuyệt đối không để nghệ phong vào mắt Nghệ phong thấy thái độ này của lão đầu trong lòng một lần nữa ăn cần thăm hỏi hắn ngàn vạn lần Nhưng đối với bản tính cổ quái này của lão cũng gần như không có biện pháp Tiểu tử Ngươi có thể lăn Nhiên phạt luyện ngục ta tạm thời giúp người đè xuống Chỉ là sau khi khiêu chiến trở về ngươi vẫn phải tiếp nhận Chập chập Thật không biết đến lúc đó ngươi có thể sống mà đi ra hay không Nếu có thể thực lực của ngươi sẽ tiến triển cực nhanh Hắc hắc Nếu ngược lại E là xương cốt cũng sẽ không còn Câu này của quái lão đầu khiến nghệ phong dùng mình một cái Quái lão ta đi trước Nghệ Phong đã đạt được cái mình muốn, cũng không định tiếp tục ở lại nơi này. Nói xong liền mang theo yêu ngọc vẫn đang bám chặt vào ngực hắn, không chần chừ một bước chạy ra khỏi gian nhà gai mũi này. Quái lão đầu nhìn theo bóng lưng Nghệ Phong trong mắt có chút nghi hoặc. Đan dược lục sai đối với bất luận kẻ nào mà mối đều là một vấn đề rất lớn. Thế nhưng tiểu tử này lại không giống như đang lo lắng. Lòng tin của hắn có từ đâu Còn có từng khối từng khối đan dựa kia là ở đâu ra Lẽ nào sau lưng hắn còn có một y sư thất sai sao Nghệ phong ra khỏi phòng vốn đang chuẩn bị tới chỗ tử âm thuận tiện đến xem phủ đệ của mình một chút Nhưng đi tới nửa đường hắn hơi suy nghĩ lại quay trở lại phòng dạy học Từ khi mình tới học viện Trạm lam vẫn chưa từng bước chân đến cửa phòng học Hôm nay bởi vì chuyện thông cáo nghiêm phạt, khiến nghệ phong nhận ra lớp mình, dù sao cũng phải đi xem một chút. Đồng thời nghệ phong cũng rất hiếu kỳ tại sao học viện đã khai trừ rồi lại vẫn để hắn tiếp tục đi học. Nghệ phong vừa đi vừa hỏi thăm, suốt cuộc cũng tìm được vị trí tranh ban. Tuy nhiên, khiến Nghệ Phong ngạc nhiên chính là, mỗi lần mình hỏi tranh ban, đám học viên đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình thậm chí trong mắt còn có chút hả vê, khiến Nghệ Phong thấy cũng không khỏi phát lạnh. Kháo! Không phải tranh ban này có cái gì cổ quái chứ? Nghệ Phong nhớ tới lúc trước khi vào học, Phó Viện trưởng đã cướp của mình một vạn kim tệ, lại càng cảm thấy có khả năng này. Nghĩ vậy trong lòng Nghệ Phong cũng âm trầm trở nên cảnh giác Nghệ Phong ngó đông ngó tây tìm kiếm dọc theo hành lang Suốt cuộc tìm được trên tầng cao nhất của tòa nhà Một nơi thậm chí có thể khiến người ta lãng quên Thấy hai chữ nho nhỏ màu cam tranh ban Nghệ Phong thấy cánh cửa phòng họp đóng chặt Nhưng bên trong lại truyền ra âm thanh thật lớn Thậm chí hắn còn nghe được cả tiếng đập bàn đập ghế. Một câu mắng chửi càng khiến trời sung đất chuyển Nghệ Phong thấy tình hình của ban này như vậy trong lòng xem như đã hiểu rõ Thì ra tranh ban chính là lớp cá biệt A Phát hiện này khiến hắn triệt để trở nên vui vẻ Lớp cao trung của mình trước đây cũng từng như thế này Mình trước đây ở cao trung cũng là hốn thế ma phương không hơn không kém Một đám người thường ngày tan học không có việc gì làm lại chạy đến từng lớp phá phách trêu chọc nữ sinh, khiến các nam sinh trong ban đó hận đến nghiến răng nghiến lợi, tức giận mà không dám nói gì. Đồng thời lúc ấy, nghịch ngẫm nhất là lớp mình, kết quả học tập tốt nhất cũng là lớp mình, khiến cả trường đối với mình vừa yêu lại vừa hận. Đương nhiên, Nghệ Phong đoán không sai. Toàn bộ học viện tranh ban đều đứng đầu trường, nhưng hắn cũng chỉ đoán đúng một nửa trong học viện, lớp tranh ban còn được gọi là lớp tử vong. Nghệ phong không biết điểm ấy, hắn có chút hưng phấn đẩy cửa tranh ban. Kép, một tiếng cửa mở vang lên khiến ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về bên này. Cả bọn nhìn bóng người xa lạ ngoài cửa, lại liếc mắt nhìn nhau đều xứng sờ tại chỗ. Từ khi nào lại có người dám tùy tiện mở cánh cửa tranh ban vậy? Trong lòng mọi người đều nổi lên suy nghĩ này. Mọi người trong phòng học đều chầm chằm nhìn hắn. Phòng học vốn đang ồn ào náo động đột nhiên trở nên hoàn toàn an tính, dường như một bức tranh vô tri vậy. Có người thậm chí còn đang cầm cái ghế cũng đứng nguyên tại chỗ. Nghệ phong thấy phòng học đột nhiên trở nên an tính cũng không khỏi kinh ngạc. Lập tức nói, ách ta không vào nhầm phòng chứ. Một câu này khiến tất cả mọi người bắt đầu phản ứng trở lại. Phòng học vốn an tính trong nháy mắt lại tranh cãi ầm ý lên. Ngươi mù đường A, đi nhầm đường hay không cũng không biết. Ta thấy hắn chính là mù đường. Tranh ban chúc ta cũng không có ai dám sông loạn. Hắc hắc, các ngươi không nên nói như vậy nha. Ngươi không thấy tiểu tử này không đẹp trai bằng chúng ta sao Hắn đến ngược lại càng khiến chúng ta đẹp trai hơn Có đạo lý Chỉ là tiểu tử này quá hèn mọn Quy củ của tranh ban chúng ta không thể phá a. Nhất trí đối ngoại Ừ Phó có được một người đi nhầm đến tranh ban Không chơi đùa hắn quả thực có lỗi với chính mình Hắc hắc Từng câu nghị luận vang lên khiến chán nghệ phong toát mồ hôi lạnh Tranh ban này so với lớp cao trung trước đây của mình cảnh giới càng cao hơn nhiều à, Ta cho mọi người biết ta cũng là người tranh ban không đi nhầm Câu này của nghệ phong khiến mọi lời nghị luận đều ngừng lại Quay đầu nhìn về phía hắn rất nghi hoặc những lời này Tranh ban mới có thêm một người từ khi nào vậy Nghệ Phong hiểu rõ nghi hoạt của bọn họ, lớn ngực rất có khí phách nói Ta là Nghệ Phong Nghệ Phong vốn tưởng rằng khi mình nói cho bọn họ biết mình là ai Với danh tiếng của mình tại học viện, nhất định sẽ khiến mọi người ở đây nhìn mình sung bái vạn phần Nam nhân nhào tới vì dưới chân mình xin làm thiếp để Nữ nhân ôm chân mình mong được làm ấm giường. Thế nhưng, khiến Nghệ Phong dở khóc sở cười chính là, những người này hình như căn bản không quan tâm hắn là ai, đều tự quay trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục những trò đùa giỡn lúc nãy, đối với hắn hoàn toàn khinh thường. Nghệ Phong chuẩn bị nginh tiếp sự sùng bái của mọi người, hai tay đều đã dơ lên chuẩn bị phất tay thăm hỏi. Chỉ là thái độ này của bọn họ khiến hắn triệt để ngây ra tại chỗ. Không phải nói danh tiếng của mình tại học viện rất lớn sao? Tại sao đám này dường như căn bản không nhận ra mình vậy? Tên khốn nghệ lưu kia còn nói toàn bộ giáo sư trong học viện đều biết mình. Nghệ Phong đương nhiên không biết, đám người này cũng không phải không nhận ra hắn. Chỉ bất quá, người tranh ban, không ai là dễ đối phó. Đừng nói Nghệ Phong đánh phó viện trưởng thành trọng thường. Cho dù đánh trọng thương viện trưởng, ách, nếu có thể đánh viện trưởng thành trọng thương, vậy bọn họ thất thố rồi. Chuyện mì ảnh, tác giả, anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại audio.org, chương 328. Hòa Thủy. Mọi người liếc mắt nhìn nghệ phong cũng không phản ứng lại. Cả đám phủi nhẹ chút bụi bám trên người rồi trở về chỗ của mình Phòng học vừa an tính lại một lần nữa nháo nhào lên Không còn ai chú ý tới nghệ phong nữa Thá độ không thèm quan tâm của mọi người khiến nghệ phong bị đả kích nặng nề hắn sờ sờ mũi đưa mắt quan sát phòng học này Khi ánh mắt nghệ phong chuyển tới giữa phòng học Hắn kinh ngạc vạn phần Hắn không ngờ tại tranh ban cũng có thể gặp được người quen, hơn nữa còn là người quen không dám tin có thể gặp. Nghệ Phong thật không ngờ, với tính tình cực kỳ mềm yếu của nàng, sao lại có thể vào học lớp này được. Khi Nhu đang ngồi tại chỗ của mình thấy ánh mắt Nghệ Phong nhìn lại, dường như bị kinh hãi, vội vã cúi đầu. Khuôn mặt trắng nón hiện lên ánh hồng nhàn nhạt, dáng vẻ thẹn thùng xinh đẹp động lòng người. Sao nàng lại ở đây Nghệ Phong đi tới trước mặt khinh Nhu Ngồi xuống chớ ngồi được dọn dẹp sạch sẽ bên cạnh nàng Cười cười nhìn khinh Nhu hỏi Hành động này của Nghệ Phong khiến mọi người chừng to mắt nhìn hắn Nguyên một đám nhìn Nghệ Phong ngồi rung đùi trên ghế mà xứng sờ Đồng thời cũng có kẻ nở nụ cười mang theo chút hả thê Chập chập Tiểu tử này không muốn sống nữa rồi Không ngờ dám ngồi chỗ của hỏa thủy hát <cười> ha Rất thú vị Chúng ta lại có trò hay xem rồi Tiểu ngũ Mau đi thông báo cho hỏa thủy đang trốn họp Nói có người dám ngồi lên chỗ của nàng Chờ một chút Các ngươi hẳn cần phải đổ thêm chút sầu vào lửa nữa Hắc <cười> hắc Tiểu lục Ngươi nói cho hỏa thủy biết Có kẻ dám theo đuổi khinh nhu Đúng đúng Còn nữa có thể thông báo cho bọn Lăng Thiên Vũ đang trốn họp kêu bọn họ mau trở về Trong ban ta có thành viên mới dù sao cũng phải hoan nghênh một chút a Hắc hắc Không biết nếu bọn họ biết tiểu công chúa của chúng ta bị người theo đuổi thì sẽ có bộ dáng gì đây Hiếm khi tranh ban chúng ta có thêm một người Hy vọng tiểu tử này có thể vượt qua được khảo nghiệm của chúng ta Hy vọng hắn có thể khiến chúng ta thừa nhận mà không phải bị chúng ta đá đi Tiểu lục, ngươi lo lắng cái gì? Còn không nhanh đi thông báo cho hòa thủy Ta nghĩ nàng nghe được hắn sẽ nổi trận lôi đình đó Nghệ phong không rõ tại sao khi mình ngồi xuống chỗ này đám người vốn trước đó khinh thường mình đều đồng loạt tập trung ánh mắt lên người mình Nhìn dáng vẻ tươi cười có chút hả hê của bọn họ Nghệ Phong đột nhiên có cảm giác lạnh toát cả người Trong lòng hắn lặng lẽ suy đoán Đám người này không phải là muốn ra oai phủ đầu với mình chứ Nghệ Phong chỗ này ngươi không thể ngồi được khinh Nhu thấy Nghệ Phong ngồi an an ổn ổn Trên chỗ của họ Thủy liền nhanh nhẹn lên tiếng nhắc nhở Nghệ Phong nhìn thoáng qua khinh Nhu Khuôn mặt tuyệt mỹ, cách mũi tinh xảo, đôi môi đỏ mỏng quyến rũ Còn có những đường cong mê người lộ ra qua lớp quần áo bó sát Khiến toàn thân nàng toát ra vẻ mỹ lệ và dụ hoạt động lòng người Chỗ này không phải không có ai ngồi sao? Sao ta không thể ngồi? Nghệ Phong rất nghi hoặc hỏi Dù sao cũng không thể ngồi ở đây Khinh Nhu có chút nóng nảy Họa Thủy luôn luôn cực kỳ coi trọng khu vực dành cho mình Nếu như biết chỗ của mình bị một nam nhân ngồi lên, nàng không nổi bão mới là lạ, lạ Nghệ Phong biếu môi nói Đã không có ai thì để làm gì mà không ngồi Ngươi Khinh ngu thấy Nghệ Phong không nghe lời mình đành bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn Rồi lại không biết giải thích thế nào Mọi người thấy tiểu công chúa luôn luôn ôn ngu như nước không ngờ Lại vì một người mà trở nên khẩn trương Cả đám liếc mắt nhìn nhau đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương Tiểu công chúa tranh ban sao lại vì một nam nhân mà khẩn tương như vậy Nghệ phong còn tưởng rằng ra mặt khinh ngu mỏng Không muốn mình ngồi bên cạnh nàng Hắn nhìn khinh ngu rất nghiêm túc nói Khinh ngu ta ngồi bên cạnh nàng nàng cũng không được mê hoặc ta à kỳ thực ta rất quân tử đó khi nhu nghe nghệ phong nói như vậy mặt càng đỏ hơn tản ra ánh sáng làm say lòng người nàng cúi đầu trong lòng mắng việc mới thèm đi dụ hoặc ngươi đương nhiên những lời này khiến tất cả mọi người trong phòng học nghe thấy đều tập trung ánh mắt lên trên người hắn trong lòng mọi người cũng bùng lên lửa giận kháo Dám nói tiểu công chúa thuần khiết của chúng ta dụ hoạt ngươi Tiểu tử ngươi có bản lĩnh cứ chờ một lát Đến lúc đó hy vọng ngươi vẫn có thể nói lại những lời này Trong toàn bộ tranh ban, Kinh Nhu là một tồn tại đặc biệt Không phải bởi vì nàng lợi hại Mà vì nàng khiến người khác không thể không yêu thương Nữ tử như vậy, sống như nàng công chúa thuần khiết Mặc dù bọn họ đều là thú dữ nhưng lại cực kỳ sủng ác khinh ngu Tuyệt đại mỹ nhân gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu như vậy Không một nam nhân nào có thể chống cự được mị lực của nàng Thậm chí ngay cả nữ nhân cũng vậy Tại tranh ban này, bọn họ không nghe lời giáo sư, không nghe lời họ thủy Cũng không nghe lời tiểu bá vương lăng thiên vũ Nhưng khinh ngu nói gì bọn họ cũng đều nghe Lời của nàng so với thánh chỉ còn có tác dụng hơn Tuy nhiên, với tính cách của khinh Nhu Đương nhiên nàng sẽ không nói gì khinh Nhu bị Nghệ Phong nhìn chầm chằm Có cảm giác mặt mình cũng đỏ bừng lên Chưa từng có một nam nhân nào dám dùng ánh mắt này nhìn nàng Quan trọng hơn là Nhìn tới hai lần Khiến khinh Nhu vừa nghĩ tới Đáy lòng không khỏi run lên Nghệ Phong Kinh Nhu trầm giọng hô một tiếng, Nghệ Phong Nàng đương nhiên biết sự sủng án của những người này đối với mình Thái độ này của Nghệ Phong sẽ chỉ khiến hắn bị trả thù thảm hại hơn mà thôi Tuy rằng khinh Nhu biết Nghệ Phong rất mạnh, nhưng người tranh ban lại yếu sao Đặc biệt đám người hỏa thủy đó Nếu hai bên căng thẳng, khinh Nhu sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu đã từng chứng kiến hai bên nháo sự nhiều lần, nàng đương nhiên hiểu rõ, một khi hai bên va chạm, không kinh thiên động địa mới là lạ. khinh nhu vừa chuẩn bị nói một câu đã bị nghệ phong cắt lời. chờ một chút. khinh nhu sửn sốt, nhưng lập tức phát hiện tay mình đã bị nghệ phong nắm lấy. khinh nhu cảm giác tay mình bị một đôi tay ấm áp to lớn siết chặt trong lòng không khỏi nổi giận vạn phần. Hỗn đảng này không ngờ ngay trong phòng học cũng dám chiếm tiện nghi của mình. Đám người tranh ban triệt để bị chọc giận. Không ngờ còn có người ngay trong trường học dám mạo phạm với tiểu công chúa của mình. Nếu việc này truyền ra ngoài, bọn họ còn mặt mũi đi gặp người sao? Tiểu tử, buông tiểu công cơ, hơn u a sơ a. Mọi người đồng loạt giận dữ hô lên. Nghệ Phong dường như không nghe tiếng giống giận của bọn họ, vẫn siết chặt bàn tay mềm mại của Khinh Nhu, lông mày hơi nhăn lại. Khinh Nhu dùng sức vùng vẫy vài cái, thấy giấy rua không được, nàng tức giận quay sang Nghệ Phong quát khẽ: "Mau buông ra!" Tuy rằng đây là lời nói tức giận mười phần, nhưng từ trong miệng Khinh Nhu nói ra lại khiến người khác không hề cảm nhận được sự tức giận của nàng. Ngược lại còn có một loại cảm giác ôn nhu dễ nghe Tiểu tử có nghe hay không? Buông tiểu công chúa ra Mọi người thấy nghệ phong tựa hồ không có ý buông khinh nhu ra Đều giận dữ đứng lên đấu khí trên người vận chuyển ra Vây quanh lấy nghệ phong Khinh nhu thấy cuộc diện như vậy Vừa xấu hổ lại không nhịn được lo lắng Nếu như nghệ phong xung đột cùng bọn họ E là phòng học này sẽ bị hủy mất nghệ phong mau buông tay khinh nhu có chút nóng này Tệ hơn nữa tiểu lục vừa ra ngoài đã trở về phía sau còn dẫn theo một nữ nhân sinh đẹp dụ họa đến tột cùng chuyện mì ảnh tác giả anh Gai ngây thơ thực hiện bởi uy phan nghe phần mới nhất tại âu đi chương ba trăm hai mươi khinh nhu chúng độc Nữ nhân vừa vào có sáng người gợi cảm khuôn mặt tuyệt mỹ trên người mặc một kiện hồng y nóng bỏng bó sát cơ thể làm lộ rõ sáng người đầy đặn quyến rũ Thân áo quá ngắn khiến chiếc rốn và vòng eo nhỏ nhắn đều lộ hết ra ngoài Hơn nữa bên dưới cũng chỉ mặc một chiếc quần ngắn phô bày đôi chân dài trắng muốt quả thực vô cùng chói mắt Nói tóm lại toàn thân trên dưới nữ nhân này đều tản ra mị lực hoang dã câu hồn đoạn phách Mặc dù nữ nhân này nhìn qua cực kỳ mê người Nhưng không có bất kỳ nam nhân nào dám sừng ánh mắt quá lâu trên người nàng Đơn giản là vì tên của nàng chính là họ thủy Họ thủy không chỉ cho thấy nàng lớn lên là kẻ gây họa Hơn nữa còn càng biểu thị năng lực nháo sự của nàng Toàn bộ học viện chỉ cần nhắc tới họa thủy ở tranh ban, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là trốn tránh. Mặc dù nữ nhân này vô cùng xinh đẹp, thậm chí những người có kiến thức còn so sánh nàng ngang hàng với điệp vận du, nhưng không ai dám có chủ ý với nàng. Cũng như không ai dám có chủ ý với điệp vận du. Họ thủy nhìn nữ nhân đích thân mình chiếu cố không ngờ đang bị một tên nam nhân gây tởm nắm tay quả thực tức tới sắp nổ tung Vừa rồi khi tiểu lục tới báo có người dám ngồi chỗ của nàng có người theo đuổi khi ngu nàng còn không cho là đúng Nàng cho rằng đám người tranh ban này là một lũ điên cùng ngu ngốc lại thích chơi đùa Dù sao toàn bộ học viện trạm lam, người dám làm như thế cho tới bây giờ nàng còn chưa từng thấy qua. Ngay cả đám người tiểu bá vương lăng thiên vũ cũng không dám làm như vậy. Thế nhưng tiểu lục cứ mãi cam đoan, khiến nàng không khỏi nhíu mày. Họ thủy rất rõ, đám người tranh ban ngu ngốc điên rồ này có thể cũng dám lừa gạt nàng. Nhưng một khi bọn họ không nhìn được, hơn nữa còn một mực cam đoan. Vậy thì độ tin cậy có thể cực cao Đặc biệt khi tiểu lục nói nam nhân này là nghệ phong Đối với nghệ phong toàn bộ tranh ban đều đã nghe tiếng Một người có thể đánh trọng thương cường giả vương cấp Một người hiêu ngạo dám chém giết hơn 10 học viện Trong toàn bộ học viện trạm lam không ai không biết Húng chi khi nghiêm phạt được công bố ra Nàng cũng biết nghệ phong là người của tranh ban mình Lúc đó nàng còn cảm thán một câu Tranh ban lại thêm một kẻ điên nữa rồi Họ thủy tự nhận ở học viện mình vẫn đủ kiêu ngạo Nhưng tiểu tử này rõ ràng còn kiêu ngạo hơn cả mình Thậm chí còn vượt xa cả bọn Lăng thiên vũ Điều này khiến nàng rất không thoải mái Thế nhưng thật không ngờ chính là tiểu tử này không ngờ còn dám ngồi chỗ của mình Quan trọng hơn là hắn thậm chí còn dám động cả nữ nhân của mình. Họ thủy không thích nam nhân bởi vì nàng nghĩ tất cả nam nhân đều là bọn hèn nhát, không ai có thể xứng đáng với nàng. Mà khinh nhu nhu nhược ôn nhuận chính là nữ nhân đầu tiên nàng không tìm được yêu thương. Tiểu tử, ngươi muốn chết, không ngờ dám đoạt khinh nhu của ta. Họ thủy bùng nổ trong lòng thầm vạch kế hoạch làm cách nào chơi chết nghệ phong Họ thủy lắc lắc eo thon mười phần co giãn bước nhanh về phía nghệ phong đồng thời trong miệng cũng lạnh lùng quát lên Tiểu tử buông khinh nhô ra Mọi người thấy họ thủy đầy ngang bướng cùng dù họ đã tới trong nháy mắt liền tản ra nhường một lối đi nhỏ đấu khí trên người cũng hoàn toàn tiêu tán tất cả trở về chỗ ngồi có chút hả hê nhìn nghệ phong Khi nhu thấy họ thủy đến trên mặt cũng hiện lên tia đỏ đối với vị tỷ tỷ vẫn chiếu cố mình nàng vừa cảm kích đồng thời cũng không nhịn được ngại ngùng nàng ta luôn luôn thích chiếm tiện nghi của nàng không đụng dưới thì cũng chạm trên quả thực là một nữ sắc lang nào có nữ nhân nào lại chiếm tiện nghi của nữ nhân tuy nhiên Hỏa Thủy luôn luôn hành sự cổ quái Khinh Nhu cũng không quá quan tâm chuyện nàng ta cố ý chiếm chút tiện nghi của mình Mặc dù có chút ngượng ngùng Nhưng thực tế cũng không ảnh hưởng gì Khinh Nhu thấy trong mắt Hỏa Thủy dần dần hiện lên tia lửa giận Trong nháy mắt nàng cũng kịp phản ứng Nhìn Nghệ Phong vẫn đang cầm chặt tay mình Không khỏi lo lắng cho hắn Nghệ Phong, mau buông Kinh Nhu cũng không rõ tại sao mình lại lo lắng cho Nghệ Phong, nhưng nàng vẫn nhắc nhở hắn. Đừng nói. Nghệ Phong chừng mắt liếc Kinh Nhu, vẫn cầm tay nàng, đấu khí trên tay dũng mãnh tràn vào cơ thể nàng. Họ Thủy thấy thái độ không thèm quan tâm của Nghệ Phong, đôi mắt nàng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Đám học viện tranh ban thấy bộ dáng này của họa thủy trong lòng càng thêm vui vẻ, thậm chí còn âm thầm dục rã. Đánh! Đánh nhanh lên! Đánh chết tên tiểu tử dám chiếm tiện nghi của khinh nhu này đi! Ngươi! Họa thủy giận dữ vừa há miệng quát lên với nghệ phong, lại không ngờ được trước phản ứng của hắn. Ngươi tâm miệng cho lão tử! Nghệ phong quát lên! Mình vừa tìm được chút vết tích lại bị tiếng quát lớn của nữ nhân này cắt đứt. Hắn không nổi giận mới là lạ. Thế nhưng, một tiếng quát của nghệ phong đối với họa thủy lại khiến cả đám học viện tranh ban cùng ồ lên. Tất cả nhìn nghệ phong với ánh mắt không thể tin được. Không ngờ họa thủy cũng có lúc bị người ta quát, im miệng. hắt hắt Với tính cách kiêu ngạo bất tuân của họ Thủy, có người dám sống lên với nàng như vậy cũng gần như là muốn chết rồi. Họ Thủy cũng không ngờ mình lại bị nghệ phong mắng im miệng, nàng sưởng sốt một chút, sau đó lập tức cười hi hi nói. Thú vị, quá thú vị, ngươi là nam nhân đầu tiên dám quát ta im miệng. Tiếng cười của họ Thủy như mưa xuân giả xin quả thực êm tai đến cực điểm Tuy nhiên Nghệ Phong lại nhíu mày quay qua họ Thủy cả giận nói Mẹ kiếp! tâm miệng cho lão tử! Cười cái gì mà cười? Ai cười với nữ nhân điên nhà ngươi? Một câu này của Nghệ Phong khiến tất cả mọi người không khỏi cười phì một tiếng Cả đám cổ quái nhìn họ Thủy không ngờ cũng có ngày nàng chịu đãi ngộ này nụ cười của họa thủy trong nháy mắt đông cứng lại trên mặt nàng khiến khuôn mặt nàng lúc đỏ lúc trắng Nàng cũng thật không ngờ nghệ phong lại nói một câu như vậy Gần như không cho nàng chút mặt mũi nào Khinh nhu cũng ngây ra tại chỗ Nhìn sáng vẻ trước nay chưa từng có của họa thủy nàng cũng cố hết sức nhìn cười Họ Thủy luôn luôn vô pháp, vô thiên kiêu ngạo bất tuân, không ngờ lại chịu thiệt thòi trước mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong thực sự đúng là quá lời hại. Chỉ là Khinh Nhu cũng không dám để Nghệ Phong chọc giận họ Thủy quá mức, nàng một lần nữa muốn rút tay mình ra. Nghệ Phong vẫn nắm chặt tay Khinh Nhu, không vui nói: "Đừng nhúc nhích, để ta kiểm tra thân thể." Bốn chữ kiểm tra thân thể này nhất thời khiến sắc mặt Kinh ngu đỏ bừng lên kiều diễm động lòng người Kinh Nhu biết rõ tính cách nghệ phong đương nhiên biết kiểm tra thân thể nghĩa là gì Thật không ngờ tên hốn đản này ngay trong phòng học cũng dám làm như vậy Kinh Nhu có cảm giác hận chết nghệ phong Nghệ phong thấy dáng dấp như vậy của Kinh Nhu Không nhìn được cười đưa tay gõ lên đầu nàng Bất đắc dĩ nói Tiểu nữ nhân Nàng nghĩ lung tung cái gì vậy Ta nói chính là kiểm tra thân thể bình thường Không phải loại kiểm tra thân thể kia Sao nàng đột nhiên lại biểu hiện khác thường như vậy Những lời này của nghệ phong càng khiến mặt khinh ngu đỏ bừng lên Nàng oán giận chừng mắt nhìn nghệ phong trong lòng thầm nói ngươi mới là sắc lang mỗi lần thấy ta đều chiếm tiện nghi của ta họ thủy thực sự nổi giận rồi hỗn đản này thật sự không coi mình vào mắt đặc biệt là biểu hiện của Kinh nhu trước mặt nghệ phong xấu hổ và nhu thuần khiến nàng rất căm tức đây thật sống như món đồ chơi mình yêu thích nhất đột nhiên bị người đoạt mất đấu khí trong cơ thể họ thủy bắt đầu vận chuyển trong lòng nàng đang có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt muốn đánh chết tên tiểu tử kiêu ngạo vô pháp vô thiên này tuy nhiên câu nói tiếp theo của nghệ phong lại khiến đấu khí nàng vừa ngưng tụ đột nhiên mạnh mẽ tiêu tán khinh nhộp ta nghĩ nàng đã trúng độc hơn nữa còn là một loại độc tương đối cao cấp Một câu này khiến mọi người cổ quái nhìn nghệ phong, đương nhiên trong đó có cả Kinh Nhu và Hỏa Thủy. Chuyện Mỹ ảnh tác giả, anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 330 Nữ nhân điên Người nói cái gì? Người nói Kinh Nhu chúng độc. Họa Thủy quên mất ý định đánh chết Nghệ Phong tiến về phía trước một bước bình tĩnh nhìn hắn Nghệ Phong nhìn lướt qua thân thể lồi lóng đầy mê hoặc của họ Thủy thản nhiên nói Tiểu nữ tử ta nói ngươi có phải quá lắm miệng hay không Kinh ngu chúng độc có liên quan gì tới ngươi Ngươi họ Thủy nổi giận Nàng hít sâu một hơi cố gắng đè nén tâm tình đang muốn phát tác của mình Sợ nhìn không được một quyền đập chết Nghệ Phong Nghệ Phong nói khinh Nhu chúng đục Nàng chấp nhận tin là có còn hơn Tiểu tử chờ sau này ta từ từ thu thập ngươi khinh Nhu nhìn bộ ngực căng tròn không ngừng phập phồng của Hỏa Thủy Biết Hỏa Thủy đang rất tức giận Nàng nháy mắt ra hiểu với Hỏa Thủy Sau đó mới quay sang Nghệ Phong nói ta chúng độc gì lam lăng hoa câu trả lời của nghệ phong khiến mọi người không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh lam lăng hoa là loại hoa có màu lam trong thân hoa có một vần ánh sáng lưu chuyển, cánh hoa xít tầng tầng lớp lớp có vẻ đẹp cực kỳ mỹ lệ nhưng đóa hoa này cũng giống như mỹ nhân vậy càng đẹp lại càng nguy hiểm lam lăng hoa càng có tiếng là hoa yêu cơ Bởi vì trong nổ hoa của lam lăng hoa có một loại dịch thể tròn suốt giống như bọt nước Dịch thể này càng khiến lam lăng hoa thêm mỹ lệ đồng thời cũng chính là chất kịch độc Người bị trúng dịch thể này trong vòng 5 tháng sẽ vô thanh vô tức chết đi Thậm chí không phát hiện ra bệnh trạng gì Kinh ngu cổ quái nhìn nghệ phong nói Gần đây ta không hề đụng chạm Lam lăng hoa thậm chí cũng chưa từng chạm qua bất kỳ loại hoa nào Nghệ Phong gật đầu nói Nếu như là độc của Lam lăng hoa còn dễ nói thế nhưng nàng lại trúng biến gì độc của Lam lăng hoa Cho nên lúc nãy ta phải dùng đấu khí thăm dò thân thể nàng một lúc lâu mới phát hiện ra Biến gì Lam lăng hoa Trên đời còn có thứ độc này sao Họa Thủy tự nhận kiến thức rộng rãi, nhìn không được lên tiếng phản bác. Câm miệng! Nữ nhân điên! Nghệ Phong cực kỳ chán rét nữ nhân cứ làm nhảm bên tai này. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Họa Thủy hầu như có thể thấy lửa đang cháy bừng bừng. Trong lòng nàng âm thầm tính toán, phát hiện ngày hôm này mình bị Nghệ Phong quát tới 3 lần. Con số này so với tổng tổng từ trước tới giờ còn nhiều hơn. Kinh Ngưu thấy họa Thủy sắp tới giới hạn nổi bão bèn nhanh chóng hỏi Nghệ Phong. Loại độc biến gì của Lam Lăng Hoa nghĩa là gì? <cười> nghệ Phong liếc mắt nhìn chiếc rốn đầy gợi cảm của họa Thủy lúc này mới giải thích. Độc biến gì của Lam Lăng Hoa không phải là kịch độc tích tụ trong dịch thể ở nụ của Lam Lăng Hoa mà là độc đã trải qua xử lý truyền vào trong dịch thể đó một chút độc tố khác trải qua độc sư cao cấp luyện chế mà thành. Cho nên, loại độc biến gì này so với độc của Lam Lăng Hoa còn kinh khủng hơn nhiều. Khinh Nhu băng tuyết thông minh, nghe Nghệ Phong nói như vậy, đương nhiên biết mình chúng độc không phải do không cẩn thận tiếp xúc với Lam Lăng Hoa, mà là bởi vì có người đã hạ độc mình. Nghĩ vậy, Khinh Nhu không khỏi có chút hoài nghi nhìn Nghệ Phong, Nàng trời sinh thiện lương, không tin rằng có người lại hạ độc mình Nghệ Phong thấy bộ dáng này của nàng, bất đắc dĩ cười nói Tiểu nữ nhân thiện lương không sai, nhưng không nên cho rằng tất cả mọi người đều tốt như mình tỷ như nữ nhân điên đang đứng bên cạnh nàng đây Nghệ Phong nói xong, liếc mắt nhìn họ thủy nữ nhân này quả thực sự hoạt đến cực điểm nhưng nghệ phong vốn lòng dạ hẹp hòi bị nàng cắt đứt suy nghĩ hai ba lần đương nhiên muốn báo thù một chút hừ Họa thủy hừ lạnh một câu nàng quyết định cho dù nghệ phong nói gì cũng sẽ nhẫn nhịn dù sao mình vẫn còn nhiều cơ hội chỉnh hắn huống chi còn có đám người lăng thiên vũ chưa xuất đầu họ thủy vẫn cho rằng Mình mới chính là nhân vật trung tâm của tranh ban Nghệ Phong thấy khinh Nhu vẫn không tin có người hạ độc mình cười khổ nói Có phải nàng thường xuyên cảm thấy buồn nôn, có cảm giác muốn ăn chua Nói chung tất cả mệnh trạng của người mang thai nàng đều có Câu hỏi này nhất thời khiến trên mặt khinh Nhu hiện lên tia ửng đỏ kiều mị say lòng người Họ Thủy thấy sáng sấp của Kinh Nhu như vậy, đương nhiên không tin rằng Kinh Nhu băng anh Ngọc Khiết sẽ mang thai. Vậy chỉ có một giải thích, đó là nàng thực sự trúng độc Nghĩ vậy trong lòng họ Thủy cuối cùng đã hiểu ra, gia đình Kinh Nhu đã định trước sẽ có người có chủ ý với nàng, mặc dù Kinh Nhu không hề có chút tính uy hiếp nào. Nghệ Phong cũng rất kinh ngạc. Không ngờ có người dùng độc tố biến dị của Lam Lăng Hoa đối phó với Kinh Nhu Đối với cá tính thiện lương nhô Nhược của Kinh Nhu mà nói Tùy tiện dùng một loại độc dược cũng có thể khiến nàng rút lui Cần gì phải lãng phí một viên biến dị Lam Lăng Hoa Giá trị tương đương với đan dược lục dai như vậy Loại độc kinh khủng này cũng không thấp hơn độc tố của Hoàng đế Trạm Lam Đồng thời Số người hiểu biết về độc này cũng vô cùng ít, thậm chí ngay cả độc sư cao cấp cũng không hẳn đã biết. Trước đây, khi ngũ trưởng lão nói đến loại độc này, cũng cảm thán không ngớt. Lão nói bằng hữu tốt nhất của mình bởi vì nghiên cứu phối trí ra độc này mà chết. Người nọ chính là độc sư duy nhất mà ngũ trưởng lão bội phục, cũng là độc sư duy nhất được ngũ trưởng lão xem như bằng hữu. Có thể giải không? Họ Thủy thấy Nghệ Phong bỗng nhiên trở nên an tính, trong lòng âm thầm cảm thấy lo lắng, cũng quên mất Nghệ Phong mất lần quát mình im miệng. Khi thốt ra lời này, nàng lập tức hối hận. Nghệ Phong nhìn thoáng qua nữ nhân gợi cảm đến cực điểm trong lòng cảm thán nữ nhân này cũng thật tốt với Kim Nhu, cho nên không trách nàng tùy tiện xem miệng. Khó dài Họ Thủy sửng sốt Nàng vốn chuẩn bị sẵn sàng bị Nghệ Phong một lần nữa quát, im miệng Không ngờ Nghệ Phong lại trả lời hòa hoãn như vậy Nàng vô cùng kinh ngạc, đồng thời sợ hãi nói Khó giải Nghệ Phong gật đầu, nhìn về phía Kinh Ngô nói Trừ phi là y sư cỡ sai hoặc độc sư phối trí độc dược này bằng không khó giải Nghệ Phong không hề nói sai Độc dược này so với độc của Hoàng đế Trạm Lam không khác biệt lắm Đều là loại biến ảnh khôn lường Không hiểu dược hiểu căn bản là không thể giải được Một khi giải loạn Sẽ chỉ làm độc tính phát tác sớm hơn mà thôi Hừ Ngươi có thể tra ra loại độc này cho thấy đẳng cấp của nó cũng thấp Loại độc như vậy ngươi cũng không thể giải được ư Họ thủy rất xem thường nhìn nghệ phong nói Nghệ Phong cười nhạt đáp Nếu như ngươi thấy mình rất mạnh Vậy có thể uống một giọt máu của Kinh Nhu Trong cơ thể ngươi cũng có loại độc tương tự Sau đó tìm người giải thử xem Họ Thủy nghe Nghệ Phong nói Không ngờ thực sự nắm tay Kinh Nhu Đấu khí nhẹ nhàng chích một chút lên ngón tay Kinh Nhu Lấy ra một giọt màu Nàng không chút nghĩ ngợi liền nuốt vào trong bụng Tiểu tử, ngươi cho là ngươi có thể dọa ta sao? họ Thủy khinh thường nhìn nghệ phong Nghệ phong cũng bị hành động này của họ Thủy dọa đến ngây người Hắn nhìn Họ Thủy thực sự nuốt xong giọt máu, nhìn không được mắng to Nữ nhân điên Đây tuyệt đối là một nữ nhân điên rồ, Đột biến sĩ, lam lăng hoa, ngay cả ngũ trưởng lão cũng phải cẩn thận ứng phó Vậy mà không ngờ nữ nhân này lại hoàn toàn khinh thường Đây không phải tìm chết thì là cái gì khinh Nhu thấy họa thủy như vậy trong lòng cũng trở nên khẩn trương Họa thủy tỉ tỉ Họa thủy nhìn thoáng qua nghệ phong lập tức rất khinh thường nói khinh Nhu đừng tin nam nhân này Hắn chỉ muốn nói chuyện giật gân Sau đó nhân cơ hội tới gần muội mà thôi Lẽ nào mũi thực sự cho rằng hắn có thể tra độc tố Còn là loại độc lợi hại cỡ này Hắn quả thực cũng có vài phần thực lực Nhưng lẽ nào trình độ y sư cũng cao như vậy Không có chuyện gì Lát nữa ta sẽ đưa mũi đi giải độc Họ thủy nói xong Rất khinh thường liếc mắt nhìn nghệ phong Ui năng lực tán gái của ngươi quả thực là rác rưởi. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ thực hiện bởi uy fan. Nghe phần mới nhất tại tudiochuyen.ozg. Chương 331. mách hợp. Câm miệng. Nghệ Phong một lần nữa quát lên với Hoạt Thủy. Lần thứ tư rồi. Hoạt Thủy gần như nghiến răng nghiến lợi quay qua Nghệ Phong nói: "Nàng ở tranh ban có bao giờ phải chịu đựng khiêu khích của một tên hỗn đản mới vào như vậy?" Nghệ Phong không thèm phản ứng lại họa thủy Mà quay đầu lại hỏi Kinh Nhu Kinh Nhu, nàng tin ta chứ Kinh Nhu thấy Nghệ Phong chăm chú nhìn mình Không khỏi kinh hoàng né tránh ánh mắt của hắn Ôn Nhu nói Ta Nhưng nàng còn chưa nói hết câu Đã bị họa thủy ngắt lời Kinh Nhu đừng tin chuyện ma vượt của tiểu tử này Hắn chính là coi trọng Muội, Muốn tìm cơ hội tiếp cận Muội mà thôi Họ Thủy tuyệt đối không cho phép tên hốn đản thoạt nhìn cực kỳ xấu xa này tiếp xúc với Kinh Nhu thuần khiết tiện lương của mình. Họ Thủy tỉ tỉ, tỉ nói gì vậy a? Kinh Nhu xấu hổ, sẵn giọt kêu lên với Họa Thủy. Nghệ Phong không có và này Nghệ Phong không thèm tiếp tục gây sự với nữ nhân này nữa. Trực tiếp nhìn Kinh Nhu nói, loại độc này kinh khủng thế nào sau này các ngươi sẽ biết hiện tại nàng chỉ có cảm giác như người mang thai một thời gian nữa nàng sẽ thấy thân thể vô lực đầu óc mê mùi thậm chí có chút khó thở họ thủy rất muốn ra huyền hung hăng chừng chỉ tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một phen buộc hắn dừng lại nhưng nàng cũng muốn nghe rốt cuộc hắn còn có thể nói ra cái ruột gì khinh ngu nếu như nàng không tin có thể tìm một y sư cao cấp kiểm tra Nếu chỉ kiểm tra bình thường, có thể bọn họ sẽ tra không ra, nàng kêu bọn họ chú trọng hai nơi lòng bàn tay và ni tấm Độc tố trong hai khu vực này nồng đậm hơn cả, bọn họ hẳn là có thể nhận thấy được. Nghệ Phong quay qua Khinh nhu nói, Khinh Ngô nghe Nghệ Phong nói như vậy nhất thời đã tin hơn nửa, bởi vì vài ngày trước nàng đã nhờ một y sư cao cấp kiểm tra qua thân thể, kết quả hẳn giải thích nàng nhiễm phong hàn. Ta thực sự chúng độc rồi sao?" Khinh Nhu nhìn Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong gật đầu, lấy từ trong người ra mấy viên thanh độc, đưa cho Khinh Nhu nói: "Nàng cầm mấy viên đan dược này đi. Tuy rằng không hoàn toàn giải hết độc nhưng cũng giúp cảm giác mang thai của nàng biến mất. Nếu nàng muốn khỏi hắn, sau này cứ tới tìm ta, ta sẽ giúp nàng nghĩ biện pháp." Nghệ phong rất tự tin có thể áp chế độc này phát tác nhưng nếu muốn thanh trừ triệt để lại không có lòng tin quá lớn bởi vì đối với loại độc biến dị lam lăng hoa hắn cũng không có hiểu biết nhiều tuy rằng bằng hữu của ngũ trưởng lão đã dạy độc này cho lão nhưng kiến thức nghệ phong học của ngũ trưởng lão lại đều mang tính chọn lọc mà biến dị lam lăng hoa lại là một trong những môn độc hắn không chọn chỉ là, hắn từng nghe ngũ trưởng lão đề cập qua rất nhiều lần cho nên mới có thể nhận ra mà thôi. khinh nhu đưa tay tiếp nhận đan dược, gật đầu. họ thủy thấy khinh nhu gật đầu như thuận như vậy, có cảm giác khinh nhu như chú cừu non thuần khiết bị lừa. Nàng có chút sốt ruột nói. khinh nhu, hắn lừa mũi đó nghệ phong đưa mắt lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân quả thực lớn lên gây họ này ánh mắt không tự chủ đảo đảo qua cái sốn của nàng thản nhiên nói nữ nhân viên ngươi cũng đã uống máu của khinh nhu nếu ngươi không tin có thể tìm y sư cao cấp kiểm tra một phen xem hắn có thể chỉ được cho ngươi hay không được kiểm tra thì kiểm tra họ thủy vui mừng nói Nàng không tin độc mà Nghệ Phong phát hiện ra sẽ có chút lợi hại nào Nói chuyện giật gân luôn luôn là bản tính của con người Chính nàng cũng thường làm như vậy Nếu muốn đối chất với tiểu tử này Cách đó là hay nhất Đi thôi Ngay bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi tìm y sư cao cấp Họ thủy một khắc cũng không muốn trì hoãn Nói với Nghệ Phong Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía khinh nhu đối với họ thủy nàng cũng không có cách nào chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. đương nhiên, Khinh Ngưu cũng muốn chứng thực chuyện này. tuy rằng nàng thiện lương nhưng cũng không ngốc, ngược lại cực kỳ thông minh. tất nhiên nàng đã đoán được việc mình chúng độc nhất định có liên quan đến mấy vị ca ca của mình. Khinh Ngưu cũng không muốn để phụ thân biết chuyện này. Nàng không muốn vì mình mà phụ thân cùng mấy vị ca ca xảy ra xung đột Đây chính là tâm tính thiện lương của Khinh Nhu Nghệ Phong gật đầu Nếu đối phương có y sư cao cấp kiểm tra là hay nhất Đối với Khinh Nhu Mỹ Lệ Nghệ Phong không hy vọng nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn Đám người tranh ban thấy nghệ phong bị họ thủy mang đi đồng thời bọn họ cũng không tin khinh Nhu chúng độc khó xảy nhất thời nhìn có chút hả vê. Ha <cười> ha! Tiểu tử này còn thật sự không sợ chết. Không ngờ còn dám đi theo họ thủy. Tiểu tử này vừa tới đã có chủ ý với khinh Nhu, họ thủy không nổi bão mới là lạ, lạ. Thật sự muốn đi cùng họ thủy xem nghệ phong bị chỉnh thê thảm đến thế nào. Chập chập. Không ngờ dám cùng họ Thủy đi tìm y sư cao cấp Ngươi xong rồi à Họ Thủy mà cũng dám đi theo sao Nàng chỉnh người thật sự nghiêm khắc đó Nghe nói đám người Lăng Thiên Phú cũng đều đã bị nàng chỉnh qua Ha <cười> ha Cái này còn phải nói sao Ai dám thực sự theo tới đại bản doanh của họ Thủy chứ Mọi người ta một câu ngươi một câu bàn luận sôi nổi, hiển nhiên là cực kỳ bố kỳ hỏa thủy. Nỗi sợ hãi đối với nàng đã thực sự in sâu vào trong tiềm thức mỗi người. Mà lúc này nghệ phong lại không nhanh không chậm đi theo phía sau hỏa thủy, chỉ cảm thấy dường như hỏa thủy rất sợ hắn tiếp xúc với kinh ngu cứ lôi kéo kinh ngu không cho hắn tiếp cận. Hành động này khiến nghệ phong sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói thầm. Bản thiếu là người chính trực, ngươi cứ phòng ta như phòng sắc lang thế là sao? Nghệ phong nhìn về phía hỏa thủy, vừa lúc thấy nàng nắm tay khinh ngu, hắn không khỏi ngạc nhiên, lập tức trong lòng lại cười trộm không ngớt. Hắc hắc! Thì ra nữ nhân này mới là một nữ sắc lang. Hỏa thủy không ngờ lại có huynh hướng hoa bách hợp. Nghệ phong cười nhạt không ngớt. Thậm chí tưởng tượng thấy hình ảnh hai thân thể nữ nhân trơn bóng dù hoạt cùng quấn huyết trên giường. Thật là sảng khoái a. Đối với Hoa Bách Hợp, Nghệ Phong vẫn luôn có thái độ tán thưởng. Khi Kinh Nhu chú ý tới Nghệ Phong thấy bộ dáng hắn như vậy, sắc mặt nàng nhất thời đỏ bừng lên. Nàng hơi dãy rua, rút tay khỏi tay họa thủy, không muốn Nghệ Phong có hiểu lầm gì. Họ thủy thấy khinh Nhu giấy sủa muốn rút khỏi tay mình Nàng tàn bảo quay sang Nghệ Phong hừ lạnh nói Hỗn đản ngươi đi lên trước chúng ta Nghệ Phong sờ sờ mũi Chuyện đó và chuyện ta đi lên trước có quan hệ gì Các ngươi chơi đùa là việc của các ngươi Ta xem là việc của ta Câu nói của Nghệ Phong nhất thời khiến khinh Nhu đỏ mặt tới mang tay Nàng gấp giọng giải thích Nghệ Phong, không phải ngươi Khinh nhô ạ Không có việc gì Không phải chỉ là nữ nhân đụng chạm vài cây sao cái này đã tính là gì Ta còn chứng kiến nữ nhân quấn huyết cùng một chỗ Không có gì đâu Ta sẽ không khiên bị các nàng Đối với hoa bách hợp, ta vẫn rất tán thưởng. Nghệ Phong nghiêm túc nói a, không phải như ngươi nghĩ đâu Kinh Nhu cảm thấy mình điên rồi, sao càng giải thích càng đen vậy. Nghĩ vậy, nàng không khỏi chừng mắt liếc Hoa thủy. Kinh Nhu, ta thực sự không nghĩ gì à. Hoa bách hợp thôi mà, có đôi khi nam nhân rất thích nữ nhân hoa bách hợp. Nghệ Phong rất nghiêm túc nói, muốn Kinh Nhu vượt qua áp lực tâm lý. họ thủy lúc này cũng cổ quái liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lập tức tán thưởng nói thấy ngươi thức thời như vậy lát nữa ta sẽ cho ngươi chết dễ dàng một chút Khinh nhu thấy họ thủy nói như vậy không khỏi có cảm giác muốn đánh nàng ta một trận oán gần chừng mắt nhìn hai người trong lòng thầm mắng hổ nữ đáng nam thật sự xứng đôi họ thủy thấy Khinh nhu chuẩn bị tức giận lập tức không dám có hành động gì nữa luôn miệng xin lỗi nàng không ngớt Cũng chỉ có trước mặt khinh Nhu Hòa Thủy mới thu liếm tính tình. Thái độ này của họ Thủy khiến nghệ phong kinh ngạc không ít. hiển nhiên, nữ nhân ăn mặc hoang dã dụ họ như vậy còn biết xin lỗi cũng quả là hiếm gặp. Chuyện mì ảnh tác giả anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi uy fan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 332 Chiến Hai Tướng Cao Thiên, Cao Không Cao Thúc Đâu họ Thủy nói với hai thủ vệ đang đứng trên một gian phòng phong cách cổ điển Tại học viện Trạm Lam có một khối địa phương giống như một tòa thành Tất cả cơ cấu của học viện đều phân tán bên trong điều hành toàn bộ học viện Chính vì vậy, học viên bình thường không thể dễ dàng tiến vào Mà khiến nghệ phong kinh ngạc chính là dường như họ thủy có quyền lực rất lớn ở đây không ngờ có thể tùy tiện tiến vào hơn nữa đám thì vệ đối với nàng cực kỳ cung kính điều này khiến nghệ phong suy đoán họ thủy hẳn là hậu nhân của một vị lãnh đạo nào đó trong học viện quả nhiên nghệ phong đoán không sai một trong hai thì vệ cung kính nói với họ thủy tiểu thư cao thúc ở bên trong họ thủy gật đầu nhìn bọn họ cười cười Nụ cười này khiến nghệ phong có chút phát lạnh trong lòng Ngươi muốn làm gì sao Nghệ phong đột nhiên có sự cảm không lành Hi hi Hôm nay ngươi hung hăng mắt ta bốn lần Từ trước tới giờ ta chưa từng bị như vậy Cho nên Họ thủy cười rất hiểm ác đáng sợ Muốn thu thập ta Nghệ phong rất bình tĩnh nhìn họ thủy hỏi họ thủy thấy nghệ phong vẫn không hề kinh hoàng trong lòng có cảm giác căm tức hừ chết đến nơi còn giả bộ bình tĩnh ta rét nhất loại người so với ta còn giả bộ giỏi hơn cao thiên cao không hôm nay tiểu tử này khi dễ ta đánh chết hắn cho ta họ thủy căm tức quay đầu nói với hai thị vệ họ thủy vừa dứt lời cao thiên cao không liền lập tức vây quanh nghệ phong đương nhiên bọn họ không tin có người dám cả gan khi dễ họ thủy tiểu thư của mình nhưng nàng đã ra lệnh bọn họ không thể không nghe nghệ phong thấy hai người bao vây mình cười nhạt nhìn họ thủy nói ta khuyên ngươi tốt nhất nên phân gió nặng nhẹ độc tính biến gì lam lăng hoa không phải ai cũng có thể giải Nếu hiện tại ngươi lấy lòng bản thiếu, có thể bản thiếu sẽ nể tình mà giúp ngươi nghĩ biện pháp giải độc. Hòa Thủy thấy lúc này Nghệ Phong còn dám uy hiếp mình, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi không cần phải lo lắng. Loại độc ngươi có thể tra được thì có bao nhiêu kinh khủng chứ? Cao Thiên Cao không còn trần chờ gì nữa đánh tiểu tử này. Kinh Nhu nhìn hai người đang bao vây Nghệ Phong, sốt ruột nói họ thủy tỉ tỉ đừng họ thủy nghe khinh nhu cầu xin cho nghệ phong lửa giận trong lòng nàng càng bốc cao hơn quay sang hai người cao thiên cao không chừng mắt ra hiểu. nghệ phong nhìn hai người đang bước về phía mình cười nhạt một tiếng nói với họ thủy ngươi tin rằng hai người bọn họ có thể đánh được ta họ thủy cười ha ha cùng với tiếng cười thân thể nàng cũng lay động cực kỳ hấp dẫn Đồng thời, hai người cao thiên cao không cũng trồn lên, hỏa diễm trên đầu nhanh chóng bùng phát. Ngươi chỉ là tướng cấp nhất sai mà thôi. Cao thiên cao không một người là nhất sai, một người nhị sai. Ngươi nói có thể thu thập ngươi hay không? Họa Thủy phản bác lại. Nghề phong nghe họ Thủy nói như vậy không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Hiện tại hắn cũng mơ hồ hiểu ra vì sao năm vị trưởng lão đều khuyên mình không nên trêu chọc vào học viện trạm lam Ngay cả cường giả tướng cấp cũng chỉ được làm thị vệ, có thể thấy được nó kinh khủng cỡ nào Cường giả tướng cấp nếu ra ngoài ít nhất cũng có thể làm thành chủ Đương nhiên nghệ phong cũng không biết mình có chút đánh giá quá cao đối với học viện trạm lam Học viện Trạm Lam quả thực rất kinh khủng, nhưng cũng không kinh khủng đến mức dùng tướng cấp làm thị vệ. Cường giả tướng cấp bị dùng làm thị vệ cũng rất ít người mà thôi. Cường giả tướng cấp, cho dù ở học viện Trạm Lam cũng có địa vị không nhỏ. Hai thị vệ cao thiên, cao không này khác với các thị vệ thông thường. Thấy cao thiên, cao không phóng đấu khí về phía mình, nghệ phong cũng biết trận chiến này không thể tránh khỏi. Tuy rằng hắn không muốn đánh với bọn họ, nhưng người ta đã bước tới người mình, mình cũng không thể một mực lui về sau. Chỉ là đây là địa bàn của họ Thủy, e là mình cũng không dễ chịu lắm. Nghĩ vậy, nghệ phong thầm cười nhạt không ngước. Đợi lát nữa khi độc tính biến dị, lam lăng hoa của ngươi khó giải, hy vọng ngươi vẫn có thể càn dỡ như vậy. Họ Thủy thấy nghệ phong vẫn giữ vẻ xem thường nhìn mình, nàng thậm chí có suy nghĩ muốn tự tay động thủ thu thập tiểu tử này. Chỉ là lập tức nàng lại nghĩ đã có cao thiên cao không ra tay, mình cũng không cần phải lãng phí thể lực. Đối với cao thiên cao không, họ Thủy cực kỳ có lòng tin. Hai cường giả tướng cấp. Hơn nữa trong đó còn có một người cao hơn nghệ phong một bậc Bất kể thế nào bọn họ cũng không thể thua được Về chuyện nghệ phong dùng một chiêu đánh trọng thương cường giả vương cấp Đương nhiên họ thủy đã sớm quên mất Nàng cũng không cho rằng nghệ phong dám thi triển chiêu đó ở chỗ này Nếu như hắn thi triển ra tới lúc kiệt lực nhất định sẽ bị mình đánh chết Khinh Nhu nhìn ba người trong sân, lại nhìn họ Thủy đang có chút hưng phấn, không khỏi thở dài một hơi, không biết nói gì. khinh Nhu đã từng chứng kiến nghệ phong đánh bại vây công của ngũ hổ hoa hạ ban nên rất rõ ràng hai cường giả tướng cấp này đối với nghệ phong căn bản không có tác dụng gì. Ngũ hổ khá hạ ban trước đây có một tướng cấp tứ sai, một tướng cấp nhất sai, một sư cấp đỉnh phong còn có hơn 10 thành viên hoa hạ ban, không phải toàn bộ đều bị nghệ phong dấm đạp trên mặt đất sao. Họ Thủy chỉ biết, Phể Linh nộ bảo, có tính uy hiếp mà không biết rằng thực lực của hắn cũng kinh khủng tới mức khiến người ta sợ hãi. Khi Ngu thấy ngăn cản không được, cũng không muốn ngăn cản nữa. Để vì tỉ tỉ này của mình bị đả kích một phen cũng tốt Miễn cho nàng tự đại cả học viện này không ai đủ năng lực chống lại mình Tiểu hương đệ, chúng ta ra chiêu rồi Cao thiên nhắc nhở nghệ phong Đối với nam nhân xám đối chọi gay gắt với tiểu thư mình Hai người cao thiên cao không cũng tương đối có hảo cảm Câu nhắc nhở này khiến nghệ phong cười cười trong lòng cũng âm thầm tính toán Lát nữa mình nương tay một chút Thế nhưng, Nghệ Phong còn chưa cảm thán xong, hai nắm tay mang theo khí thế cường đại đã công thẳng về phía hắn. Tiếng xiếp mạnh mẽ vang lên cho thấy Nghệ Phong nếu không bị đập chết cũng trọng thương. Tuy nhiên, Nghệ Phong cũng không hề né tránh. Đấu khí của hắn mạnh mẽ bắn ra, ngưng tụ trên nắm tay. Đấu khí màu trắng trên tay không ngừng lói lên. Năng lượng sao động khiến không khí dường như cũng run dậy theo Thân hình nghệ phong chợt lóe, hướng về nắm tay của cao thiên chủ động nghênh tiếp Họa thủy thấy một màn này trong lòng cười lạnh không ngớt. Tiểu tử này thật sự không sợ chết Hai nắm tay trái phải giáp công, cho dù ngăn được năng lượng của cao thiên Vẫn sẽ bị năng lượng của cao không đập chúng Đến lúc đó trọng thương là tất yếu. Trừ phi nghệ phong có bản lính nháy mắt có thể tiếp được hai huyền. Hỏa Thủy đương nhiên không tin nghệ phong có bản lính này ít nhất nàng không làm được Binh Theo quan sát của Hỏa Thủy, thân ảnh nghệ phong bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại tàn ảnh vẫn đứng thẳng chỗ cũ Tốc độ này khiến Hỏa Thủy kinh ngạc mở to hai mắt, không thể nào tin nổi Mà ngay khi họ thủy còn đang kinh ngạc về tốc độ của nghệ phong, nắm tay hai người cao thiên, cao không cũng va chạm với nhau. Lực lượng cường đại của hai người khiến không khí hơi có chút vặn vẻo, từng cơn lúc cường hắn không ngừng cuốn lên, càn quét bừa bãi trong không khí. Họ thủy kinh ngạc nhìn một màn này. Nàng không thể tưởng tượng được hai người cao thiên, cao không lại tự động va chạm với nhau. Tuy rằng đây là do nghệ phong bỗng nhiên biến mất, khiến cao thiên cao không không thể dừng lại thế tiến tông mà buộc phải va chạm với nhau, nhưng hỏa thủy vẫn nhìn không được mắng. Đê tiện Khi ngô thấy hỏa thủy nói như vậy không khỏi ngạc nhiên nghĩ thầm. Hai người các ngươi khi dễ một người thì không tính là đê tiện, người ta dùng kế khiến hai ngươi tự đánh nhau lại bị xem là đê tiện sao. Mà ngay khi nắm tay hai người vừa tách ra, nắm tay của nghệ phong lại hung hăng đánh về phía cao không Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 333 Lão nhân dâu bạc Cao không kinh hãi trước tốc độ của nghệ phong đồng thời cũng khẽ đảo người trong nháy mắt tránh thoát một quyền của nghệ phong Cùng lúc đó, Cao Thiên đã kịp phản ứng lại, nắm tay hung hăng đập về phía nghệ phong. Binh! Tiếng va chạm vang lên kích phát ra vô số kình khí. Từng đạo kình khí bắn ra bốn phía, như cơn lốc cuốn đi hết thảy những gì trong không trung, khiến mái tóc dài của khinh Nhu và họ Thủy đều dựng đứng lên tạo thành vẻ đẹp kỳ lạ. Hai người nghệ phong và Cao Thiên đều lùi lại mấy bước, nhìn nhau. Trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ trầm trọng Nghệ Phong thật không ngờ đối phương phối hợp nhuần nguyễn như vậy Cao không vừa né tránh thí công của hắn Cao Thiên đã kịp thời đánh tới Nếu hắn không kịp thời phản ứng E rằng một chiêu đó đủ khiến hắn trọng thương Đồng thời trong lòng hai người Cao Thiên đứng đối diện Nghệ Phong cũng kinh hãi không thôi Bọn họ rất rõ so uy lực do hai huyên để mình liên thủ ít nhất cũng đạt tới mức công kích của tướng cấp tứ sai. Tuy rằng lực lượng so với rất nhiều cường giả tướng cấp tứ sai còn kém một chút, nhưng mức độ sát bén cũng đủ khiến tướng cấp tứ sai không đỡ được. Thế mà không ngờ đòn liên thủ của hai huyên để mình lại bị hắn dễ dàng hóa giải. Hơn nữa, nếu cao không tránh không kịp, suýt chút nữa còn bị thương nặng. Ngươi rất mạnh trong số học viện tại học viện Trạm Lam Rất ít người có được thực lực như vậy Cao Thiên nhìn nghệ phong có chút cảm thán nói Nghệ phong cười cười nhún vai Các ngươi cũng không tồi Nếu là tướng cấp bình thường sớm đã bị ta đánh ngã Cao Thiên cười lớn nói Tốt Rất ít khi gặp được học viên ngạo mạn như ngươi Nếu đã vậy Ngươi nếm thử liên thủ chân chính của huyên để chúng ta xem sao Nói xong cao thiên và cao không song song đứng lên đấu khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển Ta cũng rất ít khi được thấy huyên để tự tin như các ngươi Vậy ngươi cũng xem thử bản lính công phá của bản thiếu Nghệ phong đáp lời cao thiên đồng thời đấu khí trong cơ thể cũng mạnh mẽ ngưng tổ từng vòng từng vòng hướng về phía nắm tay Nắm tay hắn trở nên sáng rực lên, đấu khí không ngừng chớp động, khiến không khí xung động kêu lên suy suy. Khí thế cường đại mà bá đảo hiện ra trên người nghệ phong. Cố khí thế này khiến hai người cao thiên, cao không liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn nghệ phong cũng càng thêm ngưng trọng. Lực lượng trên nắm tay nghệ phong hiển nhiên so với lực lượng của hai người mình còn mạnh hơn nhiều. Một tướng cấp nhất sai có thể phát ra thực lực như vậy nhất định là nhờ vào vũ khí Hơn nữa, vũ khí này chắc chắn vượt trên vũ khí nhật sai Hai người hoảng sợ không ngừng Tuy rằng bọn họ ở học viện Trạm Lam cũng có chút địa vị Nhưng vũ khí trên nhật sai cũng không có phần cho bọn họ Cẩn thận một chút Cao Thiên nói với Cao không ánh mắt ngưng trọng vạn phần Đấu khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, áo giáp bằng đấu khí trên người cũng nhanh chóng hình thành. Cẩn thận thì có tác dụng sao? Nghệ phong hừ một tiếng, lưu lại tàn ảnh tại chỗ, hung hăng đánh về phía cao thiên. Dọc đường đi của hắn, không khí bị uy áp cường đại mạnh mẽ áp bức, khiến người xung quanh có cảm giác hít thở không thông. Nắm tay này nháy mắt đã tới cơ hồ không cho hai người cao thiên thời gian né tránh Cao thiên cao không kinh hãi liếc mắt nhìn nhau Nhưng động tác không hề dừng lại cùng đón đỡ nắm tay của nghệ phong Nghệ phong nhìn hai nắm đấm mang theo khí thế phá thiên lao tới cười nhạt một tiếng Cũng không có bất luận thay đổi gì Nắm tay vẫn thẳng tắp đánh về phía hai hương để cao thiên Họ Thủy thấy một màn như vậy không khỏi ngẩn người Lẽ nào tiểu tử này muốn dùng một quyền đấu với lực lượng của hai người Tuy rằng một quyền này của nghệ phong hoặc nhìn có khí thế cường đại Nhưng muốn đối kháng hai tướng cấp Trong đó một tướng cấp còn cao sai hơn mình có phải là quá tự đại hay không Chỉ là họ Thủy lập tức trở nên vui vẻ Tiểu tử này tự đại không phải càng tốt sao tốt nhất là bị hai hương Để cao thiên đánh cho bán thân bất toại luôn đi thế nhưng hai hương Để cao thiên bị nghệ phong công kích lại kinh hãi vạn phần nắm tay nghệ phong toát ra hình khí cường đại tạo cho bọn họ áp lực cực lớn đấu khí của bọn họ không ngừng bắn ra ngưng tụ trên nắm tay cấu thành vũ khí nhật sai hung hăng nghênh đón nghệ phong binh Một tiếng va chạm vang lên, không khí tại chỗ ba nắm tay va chạm mạnh mẽ vỡ vụn từng mảnh nhỏ trong suốt rơi xuống hư không. Vô số kình khí bắn vụt về bốn phía, khiến họ Thủy và Kinh Nhu kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước tránh không cho kình khí bắn chúng. Đồng thời, tảng đá dưới chân ba người cũng mạnh mẽ vỡ vụn ra tạo thành vết chân thật sâu. Nghệ Phong và Hai Huyên Để Cao Thiên một lần nữa lui lại mấy bước Ba người đều tự vuốt cánh tay đang xuân lên đứng yên tại chỗ Không ai nhúc nhích Hòa Thủy nhìn ba người một lần nữa bình thủ cũng há to miệng Thực lực của Hai Huyên Để Cao Thiên nàng rất rõ ràng Cho dù tướng cấp tứ sai bình thường cũng không phải đối thủ của bọn họ Thế nhưng Nghệ Phong không ngờ lại bình thủ với bọn họ Tiểu tử này Thì ra cũng không phải chỉ biết một chiêu khiến người ta sợ hãi kia Nghĩ vậy, họa thủy đối với nghệ phong cũng coi trọng hơn vài phần Dục vọng trả thù trong lòng càng thêm mãnh liệt Có một đối thủ cường đại mới là thú vị Họa thủy thậm chí chuẩn bị thông báo cho đám người lăng Thiên Vũ tranh ban có một tiểu gia hỏa thú vị như vậy nếu không chơi đùa vui vẻ sao có thể xứng với danh xưng ban tử vong của tranh ban chứ được được tiểu hương để quả nhiên cường đại cũng khó trách tiểu thư của chúng ta đưa ngươi tới đây mới đồng thủ cao thiên cười sang sảng nói đối với tính cách của họ Thủy hiển nhiên hiểu rõ người bình thường còn không đáng được nàng mang tới tận đây a Nói vậy không lẽ ta còn phải cảm ơn tiểu thư nhà các ngươi sao Nghệ Phong nhún vai cười nói Cảm ơn thì không cần Ngươi chỉ cần cho huyên để chúng ta đánh một chút Ta nghĩ có thể khiến tiểu thư nhà chúng ta nuôi giận. Cao không nói Nghệ Phong cười cười bản thiếu cái gì cũng thích Chỉ là không thích Hương hướng thụ ngược Ách, không đúng Nếu tiểu thư nhà các ngươi cùng ta chơi đùa thụ ngược trên giường, ta còn có thể suy nghĩ lại. Những lời này của nghệ phong nhất thời khiến họ thủy xấu hổ đến cực điểm. Nàng giận dữ hết lên. Cao Thiên, hai người các ngươi làm thịt tiểu tử này cho ta. Cao Thiên liếu lưới. Đối với câu nói bưu hãn này của nghệ phong càng thêm bội phục vạn phần. Tiểu thư nhà mình là ai? Đây chính là nữ nhân không xem nam nhân vào mắt. Những lời này không phải xúc phạm nàng cả nghìn lần sau. Nhớ tới thủ đoạn kinh khủng của tiểu thư nhà mình Cao Thiên nhìn nghệ phong với ánh mắt đồng tình. Đương nhiên Cao Thiên cũng không dám không nghe lời họa thủy liếc mắt nhìn Cao không. Hai bên giáp công một lần nữa đánh về phía nghệ phong. Lúc này... Hai người cùng phát huy thực lực đến cực điểm, chiến thuật cũng hoàn toàn thi triển ra. Nhất thời, Nghệ Phong cảm giác áp lực tăng nhiều thân hình biến ảo càng nhanh hơn, nắm tay cũng không ngừng vung vẩy. Mà ngay khi Nghệ Phong đang chiến đấu kịch liệt cùng hai hương để cao thiên, một lão nhân dâu bạc đột nhiên hiện ra bên cạnh họ Thủy. Nhìn hai người đang giao tranh giữa sân, lão ngạc nhiên một chút lập tức quay đầu chừng mắt với họ thủy tiểu nha đầu ngươi lại kêu hai nguyên để cao thiên làm tay chân rồi hiển nhiên người này cực kỳ hiểu rõ tính cách của họ thủy họ thủy thấy người này liền nhanh nhẹn thay đổi thành dáng sấp cực kỳ nhu thuận sẵn giọng nói với lão nhân dâu bạc cao ra ra người nói gì vậy con rất ngoan mà con chỉ muốn tìm cao thúc thúc mà thôi Người này con không biết Câu này của họa thủy nhất Thời khiến kinh nhu kinh ngạc ngây người tại chỗ Tính cách của họa thủy Lão nhân đương nhiên hiểu rất rõ Cười ha ha nói Được rồi, không cần giải thích Tiểu nha đầu đánh người thì có thể Nhưng đừng trái với nội quy trường học Bằng không, ra ra cũng không giúp được ngươi đâu Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 334 Bi dịch của họ Thủy Lão nhân dâu bạc quay đầu nhìn về phía nghệ phong Đang giao tranh không phân thắng bại với hương để cao thiên cao không kinh ngạc hỏi họ Thủy Thiếu niên này là ai Thực lực không tồi a. Họ Thủy liếc mắt nhìn nghệ phong nói Hắn là nghệ phong Một tên ra hỏa kiêu ngạo không chịu nổi Hắn chính là nghệ phong Ánh mắt lão nhân dâu bạc sáng lên Hắn chính là nghệ phong Khiến học viện phải dùng tới hình thức nghiêm phạt luyện ngục sao Hỏa thủy nghe tới luyện ngục cũng nhìn không được dùng mình một cái Nghi hoặc hỏi Cao ra ra Học viện sao lại phải sử dụng hình thức luyện ngục với nghệ phong Theo con biết Toàn bộ học viện từ trước tới nay không có mấy người phải chịu nghiêm phạt này mà Lão nhân dâu bạc gật gật đầu nói Toàn bộ học viện từ trước tới nay cũng chỉ có 5 người phải chịu nghiêm phạt luyện ngục Trong đó chỉ ba người còn sống sót Kỳ thực chuyện nghệ phong phạm phải chưa tới mức dùng đến nghiêm phạt luyện ngục Nhưng quái lão đầu mạnh mẽ yêu cầu chúng ta mới quyết định sử dụng hình thức nghiêm phạt này Quái ra, ra Con không phải nghe nói Nghệ Phong là đệ tử của lão sao Sao lão còn ném Nghệ Phong vào tử lộ như vậy Họa Thủy Nhi hoặc hỏi Ha ha Lão ra họa kia tính tình cổ quái Ai biết hắn nghĩ cái gì Tuy nhiên Nghệ Phong không phải đệ tử của hắn Hắn còn không dám đoạt đệ tử của người nào đó Tuy rằng lão đầu sâu bạc đoán ra dụng ý của lão gia họa, nhưng cũng không muốn giải thích cho họa thủy bằng không họ thủy không sợ trời không sợ đất này e rằng cũng muốn tham gia luyện ngục. Chỉ là câu này của lão đầu dâu bạc cũng khiến họ thủy hít sâu một ngụm khí lạnh. Quái lão đầu kiêu ngạo thế nào nàng hiểu rất rõ, không ngờ hắn còn không dám tranh đoạt đệ tử cùng người kia. Từ đó có thể tưởng tượng được người đó kinh khủng cỡ nào. Nghĩ vậy ánh mắt Hỏa Thủy nhìn Nghệ Phong càng thêm dữ dội. Hắc hắc. Rốt cuộc cũng có một người xứng đáng cùng mình đùa giỡn. Binh. Ngay khi Hỏa Thủy và Lão Nhân Dâu Bạc nói chuyện. Nghệ Phong cùng Cao Thiên cũng va chạm một trưởng. Hai người vừa chạm liền lập tức phân ra. Há <cười> hạ. Thống khoái. Thực con mẹ nó thống khoái Tiểu hương đệ đến chúng ta đánh nữa Cao thiên nắn nắn cánh tay mỏi nhừ Quay qua nghệ phong cười ha hả Làm thì vệ bọn họ rất ít có cơ hội được đánh thống khoái như vậy Mấy người trước đây họ thủy đưa tới Bọn họ chỉ dùng mấy cước là có thể giải quyết Căn bản không đắc nghiền Nghệ phong nhìn cao thiên tiếp tục vung nắm đấm Thân hình chợt lói lên Một lần nữa nghênh đón Đối với sự phối hợp của hai huyên đệ này, hắn cũng cực kỳ bội phục Hai người công kích hết sức sắc bén, nếu tốc độ của hắn không nhanh e là đã bị đánh mềm xương rồi Lão nhân dâu bạc nhìn tốc độ lưu lại tàn ảnh, sự kinh ngạc trong mắt càng đậm hơn, không nhìn được cảm thán nói Không hổ là đệ tử của hắn Quả thực bất phàm Họ thủy nghe không hiểu lời lão nhân sâu bạc nói Nhưng cũng không quên mục đích chuyến này của mình Nàng quay qua lão nhân hỏi Cao ra ra nếu cao thúc thúc không ở đây Người xem giúp con Người có thể giải được độc biến gì Lam lăng hoa hay không Lão nhân sửng sốt Lập tức kinh hãi nhìn họ thủy nói Cái gì Độc biến gì Lam lăng hoa Hòa Thủy thấy dáng vẻ này của lão nhân dâu bạc, nội tâm không khỏi run lên một chút, nhất thời có cảm giác không lành. Không lẽ độc này nguy hiểm đúng như lời nghệ phong nói sao? Cao ra ra độc biến gì, lam Lăng hoa có gì kỳ lạ không? Lão nhân dâu bạc không hề nghĩ ngợi, nắm lấy tay hòa Thủy. Đấu khí trong cơ thể xuống mánh chuyển tới mi tâm và lòng bàn tay nàng. Sắc mặt lão nhanh chóng trở nên trắng mịch Hòa Thủy sao ngươi lại trúng độc này họ Thủy thấy thái độ của lão nhân dâu bạc như vậy Cùng Kinh ngu khẽ đưa mắt nhìn nhau Nhất thời hiểu rằng nghệ phong nói không sai Hòa Thủy biết rõ y thuật của lão nhân trước mắt rất cao minh So với cao thúc thúc của mình còn cao hơn một bậc Nhưng nhìn sắc mặt lão như vậy Cũng có thể đoán được độc này kinh khủng đến mức nào nghề phong nói Kinh nhu chúng độc hắn nói độc này không ai có thể giải được con không tin nên nuốt một giọt máu của Kinh nhu thanh ân họ thủy có chút yếu ớt nói hồ đồ lão nhân dâu bạc phấn nổ quay sang họ thủy quát lên lão chưa bao giờ nổi giận như vậy khiến nội tâm họ thủy càng trầm xuống nha đầu a bình thường con đùa giỡn thế nào cũng được Nhưng tại sao lại đùa giỡn với chính sinh mạng của mình Con biết độc Lam lăng Hoa là ai sáng tạo không Đó là do một trong những độc sư đã đạt tới trình độ công sư phối chế Y sư cao cấp bình thường đừng nói giải nó Cho dù muốn phát hiện ra nó cũng rất khó khăn Nếu ta không có cơ hội ngẫu nhiên nghe qua độc này cũng không thể kiểm tra ra loại độc này nếu không rõ dược hiệu nếu không phải là y sư cẩu dai thì không thể giải nhưng y sư cẩu dai so với người sáng tạo ra độc này có khác gì nhau lão nhân dâu bạc chừng mắt nhìn họ thủy họ thủy nghe lão nhân giải thích trong lòng đã toát mồ hôi lạnh, lập tức nói loại độc này cao ra ra cũng không thể giải sao lão nhân dâu bạc thở dài một hơi lắc đầu nói Rất ít người có thể giải được loại độc này Có thể vì tôn sư bằng hữu của người phối chế ra nó sẽ giải được Chỉ là tung tích hắn đã sớm không ai biết nữa Cho nên Lão nhân dâu bạc thở dài Không nói hết lời Nhưng ý tứ trong đó đã rất rõ ràng Kinh nhu cùng họa thủy liếc mắt nhìn nhau Đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương Các nàng chưa từng biết tới có loại độc kinh khủng như vậy Được rồi Ngươi nói đây là nghệ phong nói ngươi chúng độc biến gì lam lăng hoa Lão nhân dâu bạc nhớ tới một việc quay lại hỏi họ thủy Họ thủy gật đầu Chính là bởi vì hắn nói cho nên con mới không tin Một tên thiếu niên choi choi như hắn đâu có thể tra ra loại độc kinh khủng như vậy Lão nhân dâu bạc nghe họ Thủy nói như vậy khẽ nhíu mày nói thầm Xem ra lời đồn đãi là thật rồi Họ Thủy nghi hoặc hỏi Đồn đãi cái gì? Lão nhân dâu bạc quay đầu nhìn họ Thủy nói Học viện đã từng điều tra qua có tin đồn nói Nghệ Phong từng mệnh cho Bảo Cương Vương ra Lúc đó chúng ta đều không cho là đúng Không tin Nghệ Phong có thể đạt tới trình độ y sư cao cấp Nhưng hiện tại nghĩ lại, hắn quả thực đã đạt được rồi Cái gì? Người nói hắn đạt tới y sư cao cấp Họ thủy kinh hãi nhìn về phía nghệ phong đang chiến đấu không phân thắng bại với hai huynh để cao thiên cao không trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được Điều này sao có thể? Một tên tướng cấp biến thái Bây giờ lại thêm một y sư biến thái Cái này còn có để cho người ta sống nữa không? Nếu so với nghệ phong về thực lực, hỏa thủy còn có chút cảm giác ưu việt. Nhưng nếu nghệ phong thực sự là y sư cao cấp, vậy chẳng khác nào hắn hung hăng giấm nát nàng dưới chân. Hình nhu cũng xứng sở tại chỗ. Tuy nhiên, nhớ lại khi đó nghệ phong tùy ý ném cho mình đan dược cao cấp, tùy ý vứt chính là đan phương đan dược lục sai. Nàng lại cảm thấy tin tưởng Lão nhân dâu bạc nhìn nghệ phong đang chiến đấu phía xa thở dài một hơi nói Hy vọng hắn đã có thể tra ra độc này vậy cũng có thể giải được nó Bằng không kể cả là ta cũng chỉ có thể áp chế được một khoảng thời gian Họ thủy nghe lão nhân dâu bạc nói không khỏi sửng sốt Nếu thực sự cần phải nhờ tới nghệ phong giải độc Những ngày sắp tới của nàng tuyệt đối sẽ không tốt đẹp khinh ngu nhìn họa thủy nhíu mày cắn môi Lại nhìn thoáng qua nghệ phong đang chiến đấu ở xa xa Không khỏi có chút bất đắc dĩ Tính cách nghệ phong nàng hiểu rất rõ Tuyệt đối sẽ không vì họa thủy xinh đẹp mà giúp nàng giải độc huống chi họa thủy còn từng muốn chỉnh hắn Nghệ phong cũng là người lòng dạ hẹp hòi. Lão nhân dâu bạc nhìn mấy người đang chiến đấu tùy ý nói E là hai hương để Cao Thiên, Cao không sắp thua rồi Họ thủy sửng sốt, quay đầu nhìn lại Thấy nghệ phong bị một quyền của Cao Thiên bước lui Hiển nhiên hai hương để họ đang chiếm thượng phong Sao có thể thua được Cao ra ra, người có lầm không Con bảo đảm nghệ phong sẽ thua Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi quy phan Nghe phần mới nhất tại ba mươi 335 Tiểu hữu Ngươi nhìn sẽ thấy thiếu niên này không suốt toàn lực Lão nhân dâu bạc nói Họ thủy nghe lão nhân nói như vậy Lại nhìn công kích sắc bén của nghệ phong trong lòng vẫn không thể tin được Thế tấn công bá đạo như vậy còn không tính là suốt toàn lực Vậy nghệ phong mạnh đến mức nào a Binh Tiếng pha chạm một lần nữa vang lên Nghệ phong xoay người một cách hết sức đẹp mắt Nắm tay trống xuống đất Mượn lực đảo bật người Đứng thắng lên cánh tay còn hơi run run Thấy hai người một trước một sau giáp công đánh về phía hắn Nghệ phong không dám dừng lại chút nào Thân ảnh một lần nữa chớp động tránh né nắm đấm của bọn họ moa Đánh vậy đủ chưa? Nghệ Phong xoa xoa nắm tay có chút tê dại, không muốn cùng hai hương để tiếp tục đánh nữa. Thỉnh thoảng đánh một trận còn có thể xem như rèn luyện thân thể, nhưng bọn họ lại đánh như không muốn sống khiến hắn cũng có cảm giác toàn thân đau nhức. Quay lại, Cao Thiên mới rồi đánh đến thống khoái, sao có thể dễ dàng buông tha Nghệ Phong như vậy? Nắm tay của hắn mang theo tiếng gió rít gào hung hăng đấm về phía nghệ phong Tên điên Nghệ phong thấy thái độ của hai người trong lòng cũng không có ý định tiếp tục đánh nữa Đấu khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ ngưng tụ Vận chuyển một vòng lên nắm tay Trong nháy mắt cấu thành toái phá Hai huynh để Cao Thiên thấy khí thế của Nghệ Phong đột nhiên tăng vọt, chiến ý trong mắt càng thêm nồng đậm, áo giáo đấu khí trên người lóe sáng, đấu khí phóng vụt lên cao tản ra ánh sáng chói mắt, trọng quyền như hỏa diễm, nhảy múa không ngừng, nắm đấm gào thét mà tới, khiến thân ảnh Nghệ Phong trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lập tức lại xuất hiện phía sau Cao Thiên, một quyền hung hăng đập tới lưng hắn, Thuấn phi họ thủy kinh ngạc nhìn lão nhân dâu bạc ý hỏi điều mình vừa thấy có phải sự thực hay không lão nhân dâu bạc gật đầu đối với vũ khí thân pháp của nghệ phong cũng kinh ngạc không thôi thân pháp như vậy kể cả là học viện trạm lam cũng không có họ thủy ngây ra tại chỗ nhìn nắm tay nghệ phong thẳng tắt đấm về phía cánh tay của cao thiên Nắm tay mang theo khí thế xé trời này nếu như đánh chúng cao thiên nhất định mất đi sức chiến đấu. Binh! Ngay khi nắm tay nghệ phong mạnh mẽ đánh lên người cao thiên cao không cũng mạnh mẽ ngăn trở nắm tay nghệ phong. Hai người hung hăng va chạm một quyền kích phát ra vô số kinh khí. Mỗi người không nhìn được đều lui về phía sau một bước. Mặt đất dưới chân cũng vỡ vụn ra. Nghệ Phong rất bội phục sự phối hợp của hai người đồng thời thân ảnh một lần nữa trong nháy mắt biến mất. Ngay khi Cao Thiên còn chưa kịp phản ứng, một quyền lại hung hăng đấm về phía ngực hắn. Cảm giác nắm tay đang lao nhanh tới Cao Thiên căn bản không kịp chống đỡ, chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn nắm tay Nghệ Phong xé gió đập lên ngực mình. Nếu một quyền này đánh trúng, mình nhất định trọng thương. Họ thủy thấy thế quay sang lão nhân dâu bạc kêu lên Cao ra ra, người còn không ra tay Lão nhân dâu bạc lắc đầu nói Tính cách ngang ngược của nghệ phong so với ngươi còn mạnh hơn Nếu như ta ngăn cản, e là hắn còn ra tay nặng hơn nữa Đối với phể linh nộ bảo của nghệ phong Cho dù là lão nhân dâu bạc cũng có chút cố kỳ Không dám tùy tiện chọc giận hắn bằng không khi hắn ném ra một viên bộ sâu tuyệt đẹp của mình rất có thể sẽ bị tiêu hủy. Cao thiên kinh hoảng nhắm hai mắt lại Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy nắm tay kia đánh tới người mình Điều này khiến hắn sườn sốt đồng thời cũng chậm rãi mở mắt Cao thiên nhìn nắm tay cách mình không đến một phân Không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh Đồng thời cũng vô cùng bội phục lực khống trí của nghệ phong Nếu là hắn với khí thế phá thiên như vậy Nhất định không thu lại được Thế nhưng nghệ phong lại có thể dễ dàng ngừng lại Khiến hắn bội phục không thôi Cảm tạ Cao thiên tâm phục khẩu phục quay qua nghệ phong nói lời cảm tạ Nghệ phong thu hồi nắm tay của mình thản nhiên nói Hương để hai vị hào sảng như vậy Sau này đừng làm tay chân cho nữ nhân điên kia nữa Cao Thiên cười ha ha nói. Cái này ta cũng không dám. Nàng có thể chỉnh chít ta. Nghệ Phong nghe tiếng cười sang sảng của Cao Thiên cũng ngạc nhiên bật cười. Vỗ vỗ vai Cao Thiên không nói gì nữa. Sở dĩ Nghệ Phong hạ thủ lưu tình như vậy là bởi vì công kích của hai người này tuy rằng sắc bén nhưng đều cố ý tránh những vị trí hiếu hại trên người mình. Họ thủy ngây ra tại chỗ. Nàng thật không ngờ nghệ phong lại mạnh như vậy Hai huyên để cao thiên phối hợp ăn ý không gì sánh được Nếu hai người liên thủ càng mạnh hơn gấp bội Vậy mà không ngờ lại thua dưới tay nghệ phong Lúc này họ thủy đương nhiên cũng nhìn ra được Ban đầu nghệ phong đánh nhau với bọn họ chỉ là lấy lệ Mấy chiêu cuối cùng này mới dùng tới bản lĩnh thực sự Dưới tình huống nghệ phong thi triển thuấn di Hai huyên để cao thiên ngay cả ba chiêu của hắn cũng không tiếp được. Điều này chinh phủng tới mức nào. Thảo nào có thể gây xôn xao cả học viện. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh. họ Thủy nói thầm hai câu. Tiểu thư. Khiến Tiểu thư thất vọng rồi. Hai huyên để cao thiên cao không đi tới trước mặt họ Thủy thi lễ nói. Họa Thủy tùy ý khoát tay thản nhiên nói. Đánh không được thì không đánh nữa, bản tiểu thư sẽ có thủ đoạn. Từ từ sẽ đến. Câu này của họa thủy khiến hai huyên để cao thiên cao không dùng mình một cái. Quay đầu nhìn nghệ phong với ánh mắt, ngươi tự cầu phúc đi. Yên lặng đứng qua một bên không nói gì nữa. Nghệ phong thản nhiên cười cười. Ngay cả tiểu ma nữ mình cũng có thể chinh phục còn sợ một nữ nhân điên như ngươi sao. Thế nào? Đột biến gì, lam lăng hoa Ngươi đã kêu người kiểm tra chưa Nghệ phong chân chọc nhìn họ thủy hỏi Nghệ phong nhìn thoáng qua lão nhân dâu bạc bên cạnh Trong lòng suy đoán lão là y sư mấy giai. Ngươi Họ thủy thấy thái độ nghệ phong như vậy Vừa định đối chọi mấy câu Lại bị lão nhân dâu bạc ngắt lời Nha đầu Họ thủy thấy ánh mắt trách cứ của lão nhân dâu bạc Cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ hừ một tiếng quay đầu kéo tay Khinh Nhu, không phản ứng lại Nghệ Phong trong lòng âm thầm tính toán làm thế nào có thể chỉnh chết Nghệ Phong. Khinh Nhu thấy họ thủy một lần nữa nắm tay mình, sắc mặt lại đỏ hồng lên, xinh đẹp say lòng người. Lão nhân dâu bạc nhìn thoáng qua họ thủy, lúc này mới chỉ chỉ tỏa nhà phía sau Nghệ Phong cười nói. Tiểu hữu cùng ta vào kia nói chuyện được không? Nghệ Phong cũng nhìn lướt họ thủy gật đầu nói. Lão nhân mời dẫn đường. Lão nhân dâu bạc chào hai huyên để cao thiên một tiếng, dẫn theo Nghệ Phong đi vào trong tòa nhà. Nghệ Phong vừa vào tòa nhà cổ xưa này đã bị mùi dược liệu nồng đậm hấp dẫn. Hắn hít sâu một hơi trong lòng âm thầm cảnh giác với y thuật của nghệ phong đương niên biết chỉ có nơi quanh năm chế thuốc mới có thể tỏa ra mùi vị dược liệu nồng đậm như vậy nghệ phong hầu như có thể đoán được đây chính là dược thất của học viện trạm lam ngược lại họa thủy và khinh nhu hiển nhiên không quen với mùi dược liệu nồng nặng này các nàng không khỏi nhíu mày dùng tay bịt chặt mũi nghệ phong thấy thế quay qua khinh nhu cười nói khinh nhu, không cần bịt mũi, người nhiều sẽ quen Hơn nữa, cái này hít nhiều một chút đối với nàng càng có lợi Lão nhân dâu bạc thấy nghệ phong nói như vậy không khỏi gật đầu cười nói với hắn Tiểu hữu dường như rất hiểu biết về dược hiệu Hòa thủy, ngươi cũng đừng bịt mũi Sự liệu học viện trạm lam tích lũy hơn 1.000 năm, nếu ngươi có thể chịu ở chỗ này tính tu mấy năm, e là tốc độ tu luyện có thể tăng lên vài phần. Nghệ Phong cười cười hít sâu mấy hơi, quay đầu nhìn về phía Kinh Nhu lúc này đã nghe lời bỏ tay xuống trong mắt tràn đầy tiếu ý. Nữ nhân này quả thực rất nhô thu. Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi uy phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 336 Không phải không có biện pháp Đám người nghệ phong và họ Thủy ngồi vào chỗ của mình Lão nhân dâu bạc nhìn thoáng qua họ Thủy đang ngồi không an phận Có chút bất đắc dĩ nói Nha đầu đi pha cho chúng ta chung trà. Họ Thủy nghe lão nhân nói vậy Nhất thời nóng này, mạnh mẽ đứng lên, liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói với lão nhân dâu bạc. Cao ra ra, con châm trà cho hắn. Lão nhân chừng mắt nhìn họ Thủy nói. Thế nào? Châm trà cho ta con cũng không làm sao. Họ Thủy thấy lão nhân dâu bạc thực sự nổi giận, lúc này mới miễn cưỡng đi châm trà. Lớn như vậy cho tới bây giờ nàng còn chưa thấy Cao Gia Gia dùng ngữ khí như vậy với mình Hận ý của nàng với nghệ phong một lần nữa tăng thêm vài phần Cao Gia Gia uống trà Sau khi họa thủy rót cho lão nhân dâu bạc một ly trà Lại tiếp tục trở về chỗ ngồi Hiển nhiên không có ý định châm trà cho nghệ phong Lão nhân dâu bạc thấy thế chừng lớn hai mắt Nói với họa thủy Con còn không mau châm trà cho tiểu hữu đây họ Thủy nhìn thái độ nghiêm túc của lão nhân dâu bạc Lúc này mới miễn cứng đi tới trước mặt Nghệ Phong Nghiến sang nghiến lời châm trà cho hắn Nước trà đầy chém tràn cả ra ngoài nàng vẫn tiếp tục xót Nghệ Phong thấy thế rất hứng thú nhìn họ Thủy Nghiêm trang nói Kỳ thực cái chén không uống được nhanh như vậy Ngươi hẳn là nên làm gì với nó để nó không tiếp tục ngổ trà ra như thế Họa Thủy nghe nghệ phong lửa giận càng bốc cao hơn Mình đã bao giờ phải châm trà thế này đâu Họa Thủy cầm ấm trà thực sự muốn đập thẳng về phía nghệ phong Nha đầu được rồi Lão nhân dâu bạc cũng cực kỳ đau đầu nha đầu này được mọi người chiều quá thành hư rồi Lúc nào cũng tự xem mình là nhất Xem ra cũng đến lúc đả kích lòng tự kiêu của nàng một phen Họ thủy hít sâu một hơi Lúc này mới để ấm trà lên mặt bàn Khẽ lắc lư thân thể kiều diễm trở về chỗ ngồi Thở phì phò ngồi xuống Khi ngu nhìn nước trà không ngừng nhỏ giọt xuống đất trước mặt nghệ phong Nàng đứng lên đi tới dọn dẹp sạch nước trà Sáng sấp nhẹ tay nhẹ chân Vô cùng ôn nhu mỹ lệ Nghệ Phong thấy thế cười cười Đưa tay kéo tay Kinh Nhu Nói Tiểu mi tử đừng động nữa bàn thiếu không định uống trà do nàng ta rót Kinh Nhu thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình Bị Nghệ Phong kéo Mặt nóng bừng lên Hơi giật xa Nhanh chóng trở về chỗ ngồi Ngượng ngùng vạn phần Lão nhân dâu bạc nhìn ý cười trong mắt Nghệ Phong Lại nhìn họa thủy khẽ lắc đầu Nam nhân đều thích nữ nhân ôn nhu như nước như khinh nho Họa thủy thấy nghệ phong một lần nữa ngang nhiên kéo tay khinh nho quả thực muốn bùng nổ Nếu không phải cao ra ra đang ở chỗ này Nàng tuyệt đối sẽ giáo huấn tiểu tử hốn đàn này Lão nhân sâu bạc nhìn qua biểu hiện của mọi người một lần Lúc này mới nói với nghệ phong Không biết tiểu hữu từ đâu biết được độc biến gì, lam lăng hoa. Loại độc này không phải người bình thường có thể nghe nói tới. Nghệ phong mỉm cười nhìn lão nhân dâu bạc nói. Cao lão có thể nghe nói, sao ta lại không thể. Lão nhân dâu bạc bị câu phản bác này của nghệ phong khiến cho không nói được gì, nhất thời cười ha ha nói. Tiểu hữu nói có lý chỉ là, nếu tiểu hữu liếc mắt liền có thể nhận ra độc này, hẳn là có thể giải chứ. nghệ phong trào phúng nhìn lão nhân dâu bạc nói. Nếu cao lão đã từng nghe nói về độc biến gì, lam lăng hoa hiển nhiên biết xó nó kinh khủng đến mức nào. ngài cho rằng một thiếu niên troi troi như ta có thể giải được sao. câu nói này của nghệ phong nhất thời khiến nội tâm họ thủy và khinh nhu đều trở nên căng thẳng. Trong lòng họ Thủy lúc này rất mâu thuẫn, vừa hy vọng nghệ phong có thể giải được, lại vừa mong hắn không biết giải. Hy vọng hắn có thể giải là bởi vì sinh mệnh của mình, không hy vọng là vì không muốn thấy tiểu tử này diệt xuất như vậy. Ha ha! Tiểu hữu cần gì phải khiêm tốn? Ngươi có thể chỉ cần bằng vào ánh mắt đã nhận ra khinh nhu chúng độc, so với ta mạnh hơn rất nhiều. Điều đó cho thấy đối với dược hiệu của loại độc này ngươi hiểu rất rõ, sao lại không thể giải đây Nghệ Phong cười cười nói Người phối trí xa độc này đã từng tuyên bố Không hiểu dược hiệu trừ phi là y sư cỡ sai, không ai có thể giải được Lẽ nào Cao Lão cho rằng ta đã đạt đến y sư cỡ sai Câu này của Nghệ Phong nhất thời khiến Lão nhân kinh ngạc Lão nhìn nghệ phong có chút lo lắng nói Tiểu hữu thực không hiểu dược hiểu Nghệ phong gật đầu thái độ rất nghiêm túc nói Dược hiệu loại độc biến gì, lam lăng hoa, biến ảo khôn lường Mỗi một lần biến động, phối trí giải dược cũng phải biến động theo Tuy rằng ta nhận ra độc này, nhưng đối với nó cũng hiểu biết không nhiều Cho nên muốn giải thực khó như lên trời Câu này của nghệ phong khiến lão nhân dâu bạc ngây người tại chỗ. Lão vốn đang hy vọng nghệ phong hiểu được dược hiểu, nhưng lại không ngờ nghệ phong một chút cũng không hiểu. Sự kinh khủng của độc biến gì, lam lăng hoa, khiến trong lòng lão nhân dâu bạc không khỏi run lên. Ánh mắt lão nhìn họ thủy cũng lo lắng không kém. Họ thủy và kinh nhu thấy ánh mắt lão nhân dâu bạc trong lòng càng thêm sợ hãi. Ngay cả Cao Gia Gia cũng lo lắng như vậy, hậu quả có thể tưởng tượng. Nghệ Phong nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Kinh Nhu, khẽ thở dài một tiếng, đi tới trước mặt nàng, nhéo nhéo lên má nàng, nói Tiểu ni Tử, nàng cũng đừng lo lắng. Thực ra cũng không phải không có biện pháp. Lời này nhất thời khiến ánh mắt mọi người tập trung trên người hắn. Chuyện mì ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org chương ba trăm ba mươi bảy lấy thân thử độc tiểu hữu có biện pháp lão nhân dâu bạc nhìn nghệ phong mắt sáng lên nghệ phong lắc đầu lại gật đầu một vị tiền bối trong sư môn đã từng cùng ta đàm luận về độc này cho nên ta có thể đại khái hiểu biết một chút lão nhân dâu bạc nghe nghệ phong nói như vậy ánh mắt lại trở nên an đảm đối với đột biến gì lam lăng hoa chỉ cần có một sự khác biệt cực nhỏ là có thể khiến độc tính của nó thay đổi thành một loại khác nếu chỉ hiểu biết đại khái một chút muốn giải là cực kỳ khó khăn nghệ phong thấy dáng dấp lão nhân dâu bạc như vậy cũng không giải thích nhiều hắn đi tới trước mặt khinh nhu nói nàng tin tưởng ta có thể giúp nàng giải độc chứ? Khinh nhu thấy nghệ phong chăm chú nhìn thẳng vào mình có chút kinh hoàng tránh né ánh mắt hắn. Ơ, nếu không phải thính lực nghệ phong cực cao căn bản không thể nghe được thanh âm của nàng. Ha <cười> hạ, nghệ phong thấy khinh nhu gật đầu cũng nở nụ cười. khuôn mặt kiều diễm như đóa hoa hé nở của khinh nhu khiến nghệ phong cực kỳ yêu thích. Hắn thầm đoán rằng bất cứ nam nhân nào thấy dáng dấp e thẻn động lòng người của nàng cũng sẽ đều có cảm giác như vậy Lão nhân dâu bạc tựa hồ cũng thấy được vẻ tự tin của nghệ phong có chút nghi hoặc hỏi Lẽ nào tiểu hữu thực sự có biện pháp giải độc? Nghệ phong lắc đầu lại hỏi lão nhân dâu bạc Không biết cao lão là y sư mấy sai? Hẳn là đã tới thất sai rồi chứ Lão nhân dâu bạc cũng không giấu giếm, gật đầu nói Thất sai cao cấp Nghệ phong kinh ngạc Thật không ngờ lão nhân này cùng cấp bật với mình Nếu cao lão là y sư thất sai cao cấp Có lẽ đã từng nghe nói qua một biện pháp rất ngu ngốc chứ Lão nhân dâu bạc nghi hoặc hỏi Tiểu hữu nói chính là Nghệ phong cười cười nhìn lão nhân dâu bạc Nói ra từng chữ một Lấy thân thử độc Câu nói này nhất thời khiến lão nhân dâu bạc đứng bật dậy kêu lên Cái gì? Lấy thân thử độc ngươi nói ngươi muốn lấy thân thử độc Lão nhân dâu bạc xứng sờ tại chỗ Thật không ngờ nghệ phong lại có can đảm như vậy Loại độc biến dị lam lăng hoa Người nào đã nghe qua đều biết nó kinh khủng cỡ nào Lão cho rằng trên đời này không ai dám lấy thân thử độc. Lão nhân dâu bạn nhìn vẻ mặt bình tĩnh như trước của nghệ phong, rất cảm thán nói. Hậu sinh khả ấy a Chỉ là ta khuyên tiểu hữu cho dù có can đảm cũng đừng nên làm như vậy. Việc này cực kỳ nguy hiểm. Đột biến gì, lam lăng hoa cũng không phải lấy thân thử độc là có thể hiểu được sự hiểu. Nghệ Phong cười cười cũng không giải thích Tuy rằng hắn không nắm chắc 10 phần có thể thử ra độc hiệu của nó Nhưng 5 phần thì vẫn có Nghệ Phong đi ve phía trước Nhìn Khinh Nhu cười nói Đưa tay của nàng ra Khinh Nhu đương nhiên biết Nghệ Phong muốn làm gì Nàng nhanh nhẹn giấu tay ra phía sau Không muốn để Nghệ Phong tiếp xúc với tay mình Nghệ Phong nhìn nữ nhân kiều mị trước mắt Nhớ tới nàng nhiều lần bị mình chiếm tiện nghi, không nhịn được cười nói Đưa tay cho ta Nếu như nàng hương tiêu ngọc vẫn, sau này ta không có nữ nhân để khi dễ nữa Câu này nhất thời khiến Khinh Nhu nhớ tới tình cảnh mình nhiều lần bị nghệ phong chiếm tiện nghi Sắc mặt càng thêm đỏ bừng, đồng thời càng cố gắng giấu tay ra phía sau Không cho nghệ phong lấy máu của mình Nghệ Phong thấy thế, tay phải nhanh chóng đưa ra, bắt được tay khinh ngu đấu khí hơi phóng ra, cắt lên ngón tay nàng. Đừng! Kinh Nhu giơ tay cản lại nói. Ngươi đừng mạo hiểm như vậy. Nghệ Phong nhìn vẻ mặt lo lắng của nữ nhân thiện lương trước mắt, cười cười nói. Ta thích nhìn khinh Ngô xinh đẹp, cũng thích nhìn khinh Nhu có thể khiến ta không nhìn được muốn khi dễ. Ta không hy vọng thấy khinh Nhu mấy tháng sau tóc sùng hết Câu nói này nhất thời khiến mặt khinh Nhu đỏ bừng tới mang tay đồng thời nói thêm Nhưng đột này Được rồi Đừng nói nữa Ta tự có chừng mực Đấu khí của Nghệ Phong vẽ ra một vòng Một giọt máu trong nháy mắt bay lên không Nghệ Phong nuốt trường lấy khinh nhu thấy thế trong mắt nàng dường như có giọt lệ trong suốt chớp động ánh mắt nhìn nghệ phong cũng mang theo một tia khác thường cánh tay nàng bị nghệ phong nắm chặt lúc này không ráy rủa nữa ngược lại còn nắm lại tay hắn nghệ phong thấy thế không khỏi cười trộm không phải nữ nhân này cảm động đó chứ a khinh nhuộm Nàng cảm động thì có thể Nhưng nhìn phản lần đừng nghĩ chuyện lấy thân báo đáp Gần đây bản thiếu rất nghèo Không nuôi nổi nhiều nữ nhân như vậy Tuy nhiên nếu nàng muốn cùng bản thiếu đánh giá chiến Nói chuyện nhân sinh trải qua một đêm mỹ lệ Ta cũng rất thích ý Nghệ phong nói vậy nhất thời khiến Kim Nhu cực kỳ xấu hổ Chút tâm tình vừa nảy sinh kia cũng nhất thời biến mất Mặt nàng đỏ bừng lên, vùng thoát khỏi tay nghệ phong, đầu càng cúi thấp hơn trong miệng nói khẽ. Cuộc mới cùng ngươi nói chuyện nhân sinh. Nghệ phong thấy kinh nhu hẻm thùng như vậy không khỏi cười hắc hắc. Hắn thích nhất bộ dáng lúc này của nàng. Họ thủy thấy nghệ phong thực sự dám nuốt giọt máu của kinh nhu cũng có chút xứng sờ. Nàng không ngờ nghệ phong lại dám vì kinh nhu mà hành động điên cuồng như vậy. Cho dù nghệ phong thực sự thích kinh nhu cũng không đến mức đem sinh mạng của mình ra đánh cuộc chứ Thực sự là một tên điên họ Thủy thì thầm một tiếng Tuy rằng miệng nói như vậy nhưng đáy lòng nàng cũng bồi phục vạn phần nội tâm không khỏi nảy sinh tình cảm kỳ lạ Lão nhân sâu bạc nghe họ Thủy nói thầm cũng có chút đồng tình Đồng thời nhìn không được một lần nữa cảm thán Hậu sinh khả ấy a. Đương nhiên, Nghệ Phong vừa nuốt giọt máu của Kinh Nhu Cũng không dám dừng lại quá lâu Hắn nhanh chóng ngồi xuống tranh thủ Thời gian độc tố còn chưa làn tràn ra Cố gắng điều tra độc biến gì, lam lăng hoa Kinh Nhu chúng phải rốt cuộc là loại nào Với trình độ y sư của Nghệ Phong Khi dung nhập hồn lực vào trong cơ thể Liền cảm giác được độc tố đang kéo dài ra Nghệ Phong thấy thế, nhanh chóng dẫn dắt đột tố vào trong khí hải, dùng đấu khí bao bọc lấy nó Thế nhưng, Nghệ Phong xoay quanh giọt máu đó một lúc lâu vẫn không điều tra ra bất kỳ gì trạng nào Điều này khiến hắn đối với tính nguy hiểm của loại độc này càng đánh giá cao thêm một bậc Nghệ Phong thấy không thể điều tra ra cái gì, hơi suy nghĩ một chút Rốt cuộc hắn quyết định liều mạng một phen đưa giọt máu này dung nhập vào trong đấu khí Hắn muốn xem một chút độc tố này có tác động thế nào lên đấu khí Nghệ Phong rất tin tưởng rằng chỉ cần có thể điều tra ra năm loại dược liệu pha chế độc này Lại phối hợp với cuốn bách khoa toàn thư mà ngũ trưởng lão cho mình Hắn hoàn toàn có thể giải được nó Giọt máu có trộn độc tố vừa vào trong đấu khí Tại khí hại Nghệ Phong trong nháy mắt Khiến đấu khí trong cơ thể hắn vận chuyển chầm dần lại Nghệ Phong thấy thế không khỏi kinh hãi Hắn nhanh chóng khống chế đấu khí Đẩy nó vận chuyển nhanh hơn Nỗ lực phá tan sự đình trệ do độc tố mang lại Đấu khí của Nghệ Phong liều mạng chống lại đấu khí Đang đình trệ đánh tan từng chút một Hai loại đấu khí mạnh mẽ va chạm với nhau. Nghệ Phong không hề phát hiện, hành động này của hắn khiến đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ sôi sục lên. Bởi vì có sự kích thích của độc tố, đấu khí đang mạnh mẽ thì càng thêm mạnh mẽ, mà đấu khí đình trệ cũng càng đình trệ hơn. Đám người lão nhân dâu bạc cũng chăm chú nhìn biểu hiện của Nghệ Phong lão nhanh chóng phát hiện ra mùi dược liệu nồng đậm trong không khí đang mạnh mẽ vọt thẳng tới chỗ nghệ phong. nếu như ở gần thậm chí còn có thể ngửi được hương bị dược liệu nồng nặc trên người hắn. lão nhân dâu bạc thấy thế không khỏi kinh ngạc nhìn nghệ phong. dù thế nào lão cũng thật không ngờ nghệ phong lại bởi vì bị độc tố kích thích mà đột phá bình cảnh. tiểu tử này vận khí cũng thật không tồi a. Lão nhân dâu bạc ngửi mùi dược liệu tản mát trên người nghệ phong trong lòng rất rõ ràng Lần này nghệ phong đột phá chính là mượn khí tức đặc thù trong dược thất của học viện trạm lam Bằng không cho dù hắn có độc dược kích thích cũng không có khả năng đột phá như vậy Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio .org. Chương 338 Lễ gặp mặt họ Thủy nhìn nghệ phong cứ vậy bắt đầu tấn cấp, không khỏi có chút xứng sờ Nàng thậm chí có suy nghĩ có phải mình nên ăn nhiều đột dược một chút, được đột tính kích thích không chừng cũng có thể tấn dai Ngay khi họ Thủy đang âm thầm tính toán, Khinh Nhu đột nhiên quay sang lão nhân dâu bạc hỏi cao ra ra tỷ lệ thành công của lấy thân thử độc suốt cuộc là bao nhiêu. Lão nhân dâu bạc liếc mắt nhìn Khinh ngô suy nghĩ một chút nói. Với trình độ y sư của ta, nếu lấy thân thử loại độc biến gì lam lăng hoa, này, xác suất thành công điều tra ra dược hiệu của nó không đến hai thành. Khinh Ngo nhất thời xứng sờ tại chỗ, thì thào lẩm bẩm, không đến hai thành. Nghệ Phong sao lại ngu như vậy Hòa Thủy cũng không ngờ tỷ lệ lại thấp đến mức đó Ánh mắt nàng nhìn về Nghệ Phong cũng có chút biến hóa Không phải có lời đồn tiểu tử này một chút thiệt cũng không chịu sao Hôm nay lỗ vốn như vậy, sao hắn còn làm Hòa Thủy quay đầu nhìn về phía Kinh Nhu trong mắt mang theo vẻ không thể hiểu được Lẽ nào tiểu tử này thực sự là vì Kinh Nhu Từng đảo năng lượng dũng mãnh tràn vào cơ thể nghệ phong Đấu khí vốn bởi vì độc tố mà đình trệ lúc này cũng bắt đầu nhanh hơn Lưu chuyển từng phòng từng phòng trong kinh mạch Thủy cầu trong khí hải bởi vì được đấu khí chuyển vào cũng dần dần lớn lên Tốc độ xoay tròn của thủy cầu chậm rãi tăng lên Năng lượng vốn tràn đầy trong khí hải dần dần bị thủy cầu hấp thu Sau đó lại được năng lượng bên ngoài cơ thể bổ sung Cứ như vậy tuần hoàn không ngớt. Nghệ Phong cũng không đặt quá nhiều tâm tư vào việc tấn giai. Hắn lấy từ cơ thể mình ra vài giọt máu, dung nhập vào trong khí hải. Đấu khí vốn sôi sục không ngừng lại một lần nữa đình trệ. Nhưng năng lượng bên ngoài cơ thể dũng mãnh tràn vào cơ thể, vốn đang đình trệ lại một lần nữa sôi sục lên. Tình huống như vậy khiến nghệ phong không khỏi nhíu mày, lấy thêm một giọt máu tiếp tục dung nhập vào trong khí hải. Lão nhân dâu bạc nhìn năng lượng trong cơ thể nghệ phong lúc nhanh lúc chậm cũng biết nghệ phong đang làm cái gì. Đối với hành động dám đưa độc tố vào trong khí hải, lão cực kỳ bội phục. Bởi vì làm như thế, chỉ cần hơi không cẩn thận có thể khiến thực lực suy giảm rất lớn. Lão nhân dâu bạc lần đầu tiên có cảm giác mình đã già rồi, không có được phong thái quyết đoán của tuổi trẻ như nghệ phong. Lão thầm nghĩ mình hẳn là tên tìm viện trưởng cùng mấy lão gia hỏa kia nói chuyện cần một lần nữa xem xét lại con người nghệ phong. Cũng không biết qua bao lâu, khi một tia linh khí cuối cùng bên ngoài cơ thể súng mánh tràn vào khí hải nghệ phong, hắn cũng chầm rãi mở mắt. Cảm nhận được lực lượng sung mãn trong cơ thể trong lòng nghệ phong cũng có chút vui mừng Thật không ngờ mượn độc dược kích thích lại có thể đột phá một tầng bình cảnh giúp mình tiến vào nhị dai Khi mình tiến vào nhị dai thực lực sẽ tăng lên vô số lần Khác biệt một giai tầng chính là khác biệt mấy lần thực lực Nghệ Phong hơi vận chuyển năng lượng trong cơ thể một chút kiểm tra thấy nhiếp hồn thuật trong khí hải vẫn không hề tiến bộ, hắn có chút bất đắc sĩ cười cười. Xem ra nhiếp hồn thuật nhất định phải dựa vào đan dược rồi. Bằng không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể đột phá. R? Thế nào? Lão nhân dâu bạc thấy Nghệ Phong một lần nữa trở lại chỗ ngồi, gấp gáp hỏi. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Khinh Nhu cùng đang tràn đầy hy vọng nhìn hắn, lúc này mới quay sang lão đầu bất đắc dĩ cười cười nói Không đến bốn thành Mặc dù lão nhân dâu bạc có chút thất vọng, nhưng cũng tán thưởng nói Không đến bốn thành là rất không tồi rồi Nếu là ta có thể không đến hai thành Nghệ Phong cười cười đương nhiên sẽ không so sánh mình với lão nhân này Ít nhất với độc này mình còn có chút hiểu biết đại khái Nắm được sự hiểu không đến bốn thành Lần lấy thân thử độc này xem như thất bại Tâm trạng hai người họa thủy và thiên nhu cũng không tốt Hai nàng cùng hỏi Không có chút hy vọng nào sao Lão nhân dâu bạc liếc mắt nhìn hai nàng Cũng có chút bất đắc dĩ nói Mới hiểu được bốn loại thuốc pha chế Muốn giải độc này, xác suất thành công cũng không đến hai thành Thấp như vậy Kinh Nhu nhìn Nghệ Phong tựa hồ đang trách cứ hắn không nên lấy thân thử độc Nghệ Phong lắc đấu, nói với lão nhân dâu bạc Tuy rằng chỉ hiểu được bốn loại thuốc pha chế, nhưng ta muốn giải độc này cũng nắm chắc năm phần Câu này nhất thời khiến lão nhân dâu bạc xứng sờ tại chỗ không hiểu tại sao xác suất thành công lại cao như vậy. nghề phong cũng không giải thích. trung quy không thể nói cho bọn họ. trong tay mình có một cuốn độc điển do ngũ trưởng lão biên soạn. về độc biến gì, lam lăng hoa, ngũ trưởng lão giới thiệu khá dài. bởi vì mình không hứng thú với loại độc này, cho nên lúc này mới chỉ hiểu biết đại khái một chút. tuy nhiên, có sự trợ giúp của độc điển dù thiếu đi một loại tỷ lệ năm thành vẫn có thể nắm chắc chỉ cần nghệ phong nguyện ý tốn sức một chút thậm chí bảy thành cũng có thể đạt được hơn nữa cho dù nghệ phong thực sự không có cách nào hắn cũng có cơ hội trở lại thánh địa có ngũ trưởng lão ở đó độc này đã tính là gì lão nhân dâu bạc thấy dáng dấp tự tin của nghệ phong trong lòng cũng có chút hiểu ra Trước đây Nghệ Phong hẳn là đã tiếp xúc qua độc này bằng không không có khả năng phi thường như vậy. Một lần nữa, Nghệ Phong lấy từ trong người ra một ít đan dược, nói với khinh Nhục. Nàng dùng đan dược này kết hợp với thanh độc tán trong khoảng thời gian ngắn có thể ngăn độc phát tác. Đến lúc đó ta sẽ giúp nàng nghĩ biện pháp giải độc. Kinh nhu ngoan ngoãn tiếp nhận đan dược trong tay Nghệ Phong cũng không né tránh ánh mắt hắn. nhu tình trong mắt càng đậm hơn. Lão nhân dâu bạc thấy Nghệ Phong không chút đắn đo đưa ra cả nắm đan dược. Cảm thán Nghệ Phong quả thực rất tốt với Kinh nhu đồng thời cũng e dè hỏi. Không biết tiểu hữu có thể cho họa thủy một chút đan dược hay không? Nghệ Phong đưa mắt nhìn sáng người mì hoạt của họa thủy cười nói. Ta nghĩ với y thuật của cao lão Muốn luyện chế những đan dược này hẳn là rất dễ dàng Cần gì phải lấy của ta nữa hát <cười> ha Tiểu hữu quá xem trọng ta rồi Ta muốn luyện chế những đan dược này quả thật không khó Chỉ là không có phương thuốc Cho nên muốn xin tiểu hữu mấy viên Lão nhân dâu bạc nói Nghệ phong đương nhiên không tin lão nhân dâu bạc không có phương thuốc Hai loại đan dược này cũng không phải quá đặc thù, y sư cao cấp bình thường đều có thể luyện chế. Thái độ của lão như vậy không ngoài ý định thử dò xét xem mình thực có nguyện ý giải độc cho hỏa thủy hay không. Ta nghĩ với thực lực của hỏa thủy tiểu thư bức độc tố xa hẳn không phải vấn đề gì lớn. Ta thấy đan dược này không cần thiết đâu. Ý tứ của nghệ phong cũng rất rõ ràng. Muốn ta cứu nữ nhân này. Không có cửa đâu Lão nhân dâu bạc thấy thái độ của nghệ phong như vậy Không khỏi nở nụ cười khổ Phó viện trưởng tu mộ một mực nói tiểu tử này thù sai Xem ra quả thực không sai Ta cũng không muốn vòng vo Phải thế nào ngươi mới giải độc cho nha đầu này Lão nhân dâu bạc nhìn nghệ phong nói Hiện tại mọi hy vọng chỉ có thể ký thác trên người nghệ phong Nếu như người khác đừng nói năm thành chỉ một thành cũng không có Nghệ phong nhìn thoáng qua họa thủy xinh đẹp bên cạnh Lại nhìn lão nhân dâu bạc nói Cao lão khiến ta khó xử rồi Ta vẫn cho rằng thi ăn bất cầu báo Ngài nói như vậy hình như đang uy hiếp ta Ta thấy hay là thôi đi Lão nhân dâu bạc nghe nghệ phong nói như vậy không khỏi hít sâu một hơi cố gắng đè nén tâm trạng muốn đánh người cười cười nói Tiểu hữu nói quá rồi Ta chỉ nghĩ ta và tiểu hữu lần đầu gặp mặt hẳn là cũng nên có lễ ra mắt Tiểu hữu thích cái gì xin cứ nói với ta Nghệ phong nghe lão nhân dâu bạc nói như vậy cũng cười cười À thì ra là như vậy Ngài muốn tặng ta lễ gặp mặt cũng không phải muốn ta cứu người a. Vậy 800 vạn kim tệ là được Lão nhân dâu bạc thấy hắn giả ngu cũng ngây người tại chỗ Ra mặt tiểu tử này cũng quá dày đi Nếu không muốn nhờ ngươi cứu người Ta có cần phải tặng ngươi lễ gặp mặt không Ngươi không ngờ còn không biết xấu hổ Không nhận ra ầm ý trong đó Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 339 Ta muốn hai tướng cấp Họa Thủy thấy thái độ này của nghệ phong Rốt cuộc nhìn không được bất mãn nói thầm Vô sỉ Lão nhân dâu bạc thấy lúc này mà họa Thủy Vẫn muốn làm khó dễ nghệ phong Không khỏi chừng mắt quát Miệng. Họ thủy không cam lòng, lão nhân dâu bạc nhìn nghệ phong cười gượng nói Nha đầu kia bị chúng ta làm hư, mong tiểu hữu đừng so đo Ha ha, cao lão nói đùa đối với một người chúng độc biến gì, lam lăng hoa, ta cũng không muốn so đo với nàng làm gì Nghệ phong thản nhiên nói Họ thủy nghe câu này của nghệ phong cũng hiểu rõ ý hắn Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, Nhưng ngại có lão nhân dâu bạc ở đây Căn bản không làm gì được nghệ phong Khinh Nhu thấy sắc mặt khó coi của hỏa thủy không khỏi nở nụ cười Toàn bộ học viện còn chưa ai có thể khiến hỏa thủy như vậy Nhưng khinh Nhu đương nhiên cũng không muốn thấy hỏa thủy hương tiêu ngọc vấn Nàng nhìn nghệ phong yếu ớt nói Dù sao ngươi cũng muốn cứu người tùy tiện cứu thêm họ thủy tỷ tỷ cũng được mà Nghệ Phong thấy bộ dáng hiểu điệu ướt át của Kinh Nhu cũng biết mình khó có thể từ chối Nên làm như Lơ đãng nói Bản thiếu cần hai hộ vệ Hắc hôm nay đánh một trận ta nghĩ hai vị đại ca cao không cao thiên đều không tồi Cũng không biết cao lão có đồng ý bỏ ra hai ác tướng này không Câu nói này nhất thời khiến lão nhân dâu bạc hít sâu một ngụm khí lạnh, độc. Tiểu tử này quá độc áp. Mở miệng đang muốn hai thủ hạ tướng cấp của mình. Tướng cấp A. Toàn bộ đế đô cũng không có bao nhiêu A. Nghệ phong tùy tiện nhìn thoáng qua lão nhân dâu bạc thản nhiên nói. Đương nhiên, nếu cao lão thấy tiếc cũng không sao. Bản thiếu chưa bao giờ đoạt vật yêu thích của người khác. Họ thủy nghe nghệ phong nói không khỏi xì một tiếng khinh miệt Lúc này mới quay đầu nhìn lão nhân dâu bạc chờ câu trả lời của lão Ha ha Tiểu hữu nói rất đúng Ta đối với cao thiên cao không cũng tương đối có cảm tình Nếu như đột nhiên mất đi bọn họ quả thật cũng có chút không quen Không biết tiểu hữu có yêu cầu khác hay không Lão nhân dâu bạc vẫn giữ vẻ tươi cười đầy mặt nói Nghệ Phong thở dài một tiếng Ngài cũng biết bản thiếu là nhân tài kiệt xuất như vậy Muốn cái gì đều có thể được cái đó Cũng bởi vì ta quá kiệt xuất, Nên rất nhiều người có chủ ý với ta An toàn của ta mới không được đảm bảo Bởi vậy ta thiếu nhất chính là bảo tiêu Chỉ là ngài đã không nỡ Vậy thì quên đi Nói xong Nghệ Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi Tiểu hữu chờ một chút Lão nhân dâu bạc kêu lên Chuyện này ta không làm chủ được cho nên ngươi xem Nghệ Phong nhấn nhấn vai thản nhiên nói Ngài đã không làm chủ được vậy quên đi Hôm nay ra ngoài cũng lâu rồi mẫu thân ta còn đang chờ ta về ăn cơm đây Nói xong Nghệ Phong nện bước chân đi ra bên ngoài Lão nhân dâu bạc thấy thái độ này của nghệ phong trong nháy mắt liền hiểu ra Nghệ phong đây là định ăn bọn họ Nếu không đáp ứng điều kiện này Khẳng định hắn sẽ không ra tay cứu họ Thủy Chỉ mất quá Hai tướng cấp A Kể cả là học viện trạm lam mất đi Hai tướng cấp cũng không khỏi cảm thấy thiệt đau A Lão nhân dâu bạc nhìn bóng lưng nghệ phong Cũng không đưa tay ngăn cản Điều kiện này Lão không thể tự mình quyết định Nghệ phong đi được nửa đường đột nhiên dừng lại Điều này khiến lão nhân dâu bạc đại hỷ cho rằng nghệ phong đã thay đổi chủ ý a, Ta quên nói bản thiếu rất nghèo Cho dù có năng lực giải được loại đột này cũng không có tiền mua các dược liệu cần thiết Cho nên nếu như ngày thẳng ta lễ gặp mặt cũng đừng quên những dược liệu này a. Câu nói này khiến mặt lão nhân dâu bạc co quắp một chút Trong lòng có loại suy nghĩ muốn đập chết Nghệ Phong Hốn đàn này Hai cường giả tướng cấp còn chưa đủ Không ngờ còn muốn cướp bóc một phen dược liệu của học viện Trạm Lam Hắn quả thực là không coi ai ra gì Nghệ Phong không để ý sắc mặt của lão nhân dâu bạc Quay đầu nhìn về phía Kinh nhu đang chăm chú nhìn mình mỉm cười nói mi Tử, Nàng yên tâm đi Cho dù không giải được độc này ta cũng có biện pháp khiến nàng có thể sống thoải mái Nói xong, Nghệ Phong nhìn thoáng qua Lão Nhân Dâu Bạc Hắn đây là muốn tăng thêm lợi thế đàm phán cho mình Lão Nhân Dâu Bạc nghe câu này của Nghệ Phong cũng kinh ngạc không thôi Không biết Nghệ Phong rốt cuộc còn có hậu chiêu gì Nghệ Phong không nói thêm nữa Quay sang khinh Nhu tuyệt mỹ cười cười Tiếp tục đi thẳng ra ngoài Lão nhân dâu bạc nhìn bóng lưng Nghệ Phong biến mất Nói với họ Thủy Ngươi cũng thu liếm chút đi Tạm thời không nên náo loạn với Nghệ Phong nữa Bằng không Không biết tiểu tử kiêu ngạo này Còn gia tăng thêm điều kiện gì Dám xếp chết học viện Của học viện Trạm Lam Hắn là người duy nhất Hòa Thủy nghe lão nhân dâu bạc tự xíu Không khỏi thắc mắc Cao ra ra với trình độ y sư của người Cũng không thể giải được độc này sao Lão nhân dâu bạc gật đầu Đáp lời hòa Thủy Ừ trừ phi tìm được y sư cẩu dai Bằng không chỉ có thể dựa vào nghệ phong Hiện tại ta có chút hoài nghi Cũng không biết tiểu tử này Từ đâu hiểu được loại độc này Tuy rằng hắn nói có 5 thành lắm chắc Nhưng ta đoán hắn phải có trên 7 thành Bằng không cũng không dám dùng công phu sư tử ngoạn như vậy Họa Thủy nghe lão nhân dâu bạc nói Giật mình hỏi Đẳng cấp y sư của hắn cao bao nhiêu Lão nhân dâu bạc suy nghĩ một chút Cuối cùng nói Hẳn là không dưới thất giai." Bằng không cho dù hắn hiểu được sự hiểu, Cũng không giải được độc này Câu trả lời này nhất thời khiến Kinh Nhu và Họa Thủy kinh hãi đưa mắt nhìn nhau. y sư thất sai là khái niệm gì? Cao Gia Gia của mình cũng chỉ là y sư thất sai. Khó trách Cao Gia Gia gọi hắn là tiểu hữu. Thì ra hắn thực sự đứng ngang hàng với Cao Gia Gia. Họa Thủy lần đầu tiên cảm thấy bị đả kích. Nàng bỗng nhiên có cảm giác nghệ phong cũng không quá đáng phép. Theo nàng thấy, người có bản lính yêu ngạo một chút cũng là bình thường. Quan trọng hơn là, một nam nhân có thể vì nữ nhân mà sẵn sàng lấy thân thử độc, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể khiến nữ nhân này sinh hào cảm. Đặc biệt đối với loại người tôn thờ chủ nghĩa nữ huyền như họa thủy. Lão nhân dâu bạc quay sang họa thủy và khinh nhu nói. Hai người các ngươi ở đây tu luyện một chút khí tức trong dược thất này đối với tu luyện cũng tương đối có lợi họ thủy gật đầu tuy rằng không thích mùi này nhưng nàng vừa bị đả kích cố hỏa diễm trong nội tâm cũng không tiện phát tác khinh nhu nhìn lão nhân dâu bạc rời đi lấy từ trong lòng ra một nửa đan dược nghệ phong đưa lúc nãy đưa cho họ thủy nói họ thủy tỉ tỉ những thứ này cho tỷ. cho ta họ thủy sửng sốt cho ta thì muội làm sao bây giờ khinh nhu cười cười nói muội vẫn còn mỗi người một nửa họ thủy gật đầu đưa tay tiếp nhận thản nhiên nói dù sao tiểu tử kia cũng rất tốt với muội sau này lại xin hắn là được câu này nhất thời khiến khinh nhu đỏ mặt tới mang tay, gắt giọng với họ thủy tỉ nói linh tinh gì đó họ thủy biếu môi nói đúng là thế mà bằng không sao hắn chỉ bóc lột ta mà không bóc lột muội muội so với ta còn giàu hơn a khinh nhu há hốc miệng vừa định giải thích một câu nhưng nghĩ tới mình đã từng bị hắn hôn qua sắc hồng trên mặt nàng càng đậm hơn quả thực quyến rũ động lòng người họ thủy thấy dáng dấp này của khinh nhu không khỏi cổ quái nhìn nàng hỏi không phải muội và nghệ phong thực sự có gì đó chứ đúng các ngươi nhất định có gì đó bằng không tiểu tử kia sẽ không vì muội mà lấy thân thử độc. khinh nhu không dám nhìn vào mắt họ thủy ánh mắt nàng cũng mơ hồ bất định họ thủy thấy thế lập tức cảm thấy có gì mờ ám nàng có cảm giác nhất định khinh nhu sẽ bị đoạt mất khinh nhu mũi đừng bị hắn lừa hắn có chủ ý với mũi đó Kinh Nhu nhỏ giọng nói thầm. Hắn có tần y, sẽ không có chủ ý gì với mỗi đâu. Chỉ là khi thốt ra lời này, khinh Nhu cũng ngây ra tại chỗ. Chính nàng cũng có thể cảm nhận được nỗi niềm u oán trong đó. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 340 Vương cấp trọng thương. Nghệ phong ra khỏi học viện trạm lam, nhanh chân bước về phía phủ đệ của mình. Đối với việc học viện trạm lam có đáp ứng điều kiện của mình hay không, hắn cũng không hề lo lắng. Có thể đáp ứng là tốt nhất. Hai cường giả tướng cấp đủ cho mình hoành hành tại đế đô. Cho dù đối mặt với phản kích của hai đại thế gia, hắn cũng không cần lo lắng. Nếu không đáp ứng, đối với mình cũng không có tổn thất gì. Nghệ phong không tin bọn họ có thể giải được độc biến gì, lam lăng hoa, mà không cần sự trợ giúp của mình. Chỉ là, đáy lòng nghệ phong cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu sớm biết có thể sẽ gặp phải độc này trước đây khi ngũ trưởng lão dạy mình, mình chăm chỉ học một chút, cũng không đến nỗi nước đến chân mới nhảy như hiện tại. Tuy rằng mình tự tin có thể giải được độc này, nhưng không nắm chắc mười phần, vẫn không tránh khỏi lo lắng. Dù sao điều này cũng quan hệ đến sinh mạng của mình. Nghĩ vậy, Nghệ Phong lại không khỏi nhớ đến tiểu ni tử Kinh Nhu kia. Bởi vì động lòng trước vẻ yếu đuối của nàng, mình ma xuôi dường khiến thế nào mà lại lấy thân thử độc. Mẹ kiếp! Không hay à! bản thiếu sao lại làm chuyện lỗ vốn như vậy Trong lòng nghệ phong không khỏi hung hăng mắng chửi mình một phen Chỉ là nghĩ tới sáng vẻ xấu hổ yêu kiều Mỹ lệ của tiểu ni tử Trong lòng hắn lại thầm tính toán Lần sau nhất định phải kêu nữ nhân này cùng mình nghiên cứu cấu tạo thân thể mới được Nghệ phong nhãn tản đi bộ trên đường Khi tới một hẻm nhỏ cổ kính Hắn nhanh chóng nhìn không được nhíu nhíu mày Nghệ Phong ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm Nghệ Phong cúi đầu tìm kiếm trên mặt đất quả nhiên thấy được một chút máu Nghệ Phong đi theo dấu máu vài bước liền thấy một nam nhân đang nằm trong vũng máu trên ngực có một vết thương cực lớn Máu tươi không ngừng từ đó trào ra Nam nhân thấy Nghệ Phong đi đến Trong lòng kinh hãi cố gắng gượng đứng lên, nhưng vết thương quá nặng khiến hắn không thể nào động đậy được thân thể. Nhìn nghệ phong tới càng lúc càng gần, nam nhân nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt giữ tợn không gì sánh được. Nghệ phong liếc mắt nhìn trọng kiếm trong tay nam nhân, sau đó nhìn thoáng qua vẻ mặt kiên nghị của hắn thầm suy nghĩ có nên tới hay không. Nam nhân thấy khoảng cách giữa mình và nghệ phong càng lúc càng thu hẹp, thân thể hơi cử động, khiến máu từ vết thương càng mạnh mẽ trào ra. Với tốc độ này, e là không được bao lâu hắn sẽ mất máu mà chết. Nghệ phong thấy vẻ cảnh giác của nam nhân đối với mình, hắn nhíu mày nói. Bản thiếu phó có được một lần hào tâm, bỏ lỡ sẽ không có cơ hội. Nam nhân vẫn chăm chú nhìn nghệ phong thân thể rốt cuộc không đồng đậy nữa tựa hồ lúc này hắn cũng hiểu rõ nếu như đây là địch nhân của mình đã sớm một kiếm chém chết mình rồi. Nghệ phong thấy nam nhân trọng thương rốt cuộc không nhúc nhích nữa liền lấy từ trong lòng ra một lọ dược vật đổ lên vết thương thật lớn trên ngực hắn. Cùng lúc đó kim châm trên tay nghệ phong cũng không ngừng liên tiếp phóng ra. Rất nhanh, máu vốn đang mạnh mẽ trào ra từ vết thương đã dần ngưng chảy, chỉ còn chút ít vẫn tiếp tục hơi dì ra. Nghệ phong thấy thế không khỏi cau mày. Hắn nhìn ngực nam nhân giống như bị một đau khoét sâu vào, không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Bị thương nặng như vậy lại không hề hôn mê, có thể thấy sức chịu đựng của hắn kiên cường đến mức nào. Nam nhân trọng thương hiển nhiên mất máu quá nhiều. Sắc mặt trở nên trắng bịch Mặc dù đại bộ phận chảy máu đã được nghệ phong đơn giản xử lý qua Nhưng một phần nhỏ máu vẫn tiếp tục tuôn trào Hắn vẫn có thể mất mạng bất cứ lúc nào Nghệ phong suy nghĩ một chút Lấy từ trong lòng ra một viên đan dược đúc cho hắn Đồng thời hơi vận chuyển đấu khí Bao trùm lên kim châm Đâm lên người hắn Thế nhưng Khi đấu khí của Nghệ Phong dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, vừa định giúp hắn giải khai dược lực, lại phát hiện toàn bộ đấu khí bị đẩy hết ra ngoài. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong kinh hãi nhìn nam nhân trọng thương này, không thể tin được hoảng hốt hỏi. Ngươi là Vương Cấp? Nghệ Phong xứng sờ tại chỗ. Chỉ có Vương Cấp mới có thể tự động xua đi đấu khí của mình. Một cường giả vương cấp không ngờ bị người đánh trọng thương có thể thấy được đối thủ của hắn kinh khủng cỡ nào. Nghệ Phong thậm chí có chút hối hận. Cứu một người không hề có quan hệ gì với mình lại đắc tội một người có thể đánh trọng thương cường giả vương cấp thực không đáng. Mà ngay khi Nghệ Phong còn đang kinh hãi về thực lực của nam nhân này tiếng bước chân gấp gáp lại vang lên bên tai hắn. Nghệ Phong hầu như không cần suy nghĩ cũng biết được đối phương hẳn là đang truy sát nam nhân trọng thương này. Tình huống như vậy khiến hắn không khỏi cười khổ. Xem ra hôm nay xui xẻo rồi.